Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con xem, Nana vừa nói, một bên nâng lên tay phải, một cái tiểu thủy cầu từ trong lòng bàn tay nàng nổi lên. Đây chỉ là một đoàn nước, nhưng con xem đây. Trong lòng bàn tay Nana nước bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thể tích của nó chậm rãi thu nhỏ lại, màu sắc dần dần từ trong suốt biến thành màu lam. Sau đó lại biến thành màu xanh đậm, cuối cùng thậm chí biến thành tinh thể chỉ có nhỏ như hạt gạo màu xanh đậm nàng đem cái tinh thể này đưa cho lam hiên vũ lam hiên vũ cầm lên tới tại trước mắt xem xét hắn phát hiện mình cũng không có thể cảm nhận được trong cơ thể màu lam óng ánh này ẩn chứa năng lượng nana mỉm cười đem tinh thể lấy về đồng thời tay phải vung lên một tầng ngân sắc quang mang bao trùm cả cái gian phòng sau đó miếng tinh thể kia liền từ trong tay nàng bay ra ngoài oanh lên một tiếng tinh thể bạo tạc nổ tung lam hiên vũ chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kinh khủng lập tức phóng ra nana che ở trước người hắn Đem sóng xung kích ngăn trở Những năng lượng đó trùng kích chung quanh ngân sắc quang mang, nổi lên hào quang rung động. Đáng sợ nhất là, nơi nó nổ tung rõ ràng xuất hiện một cái hắc động đường kính chừng một thước, không gian bị xé nứt rồi. Cái này là gì? Đây một đoàn nước có thể làm được ư, làm hiên vũ trợn mắt há hốc mồm, nhìn Nana. Nana nói, thủy nguyên tố nhu hòa cũng có một mặt cuồng bạo, liền phải xem con khống chế nó như thế nào. Đây cũng là nguyên nhân ta để cho con tăng cường đối với năng lực khống chế bản thân. Dù là tương lai thực lực của con trở nên càng mạnh hơn nữa có được hồn lực cường đại hơn nữa, nếu như lực khống chế bản thân không mạnh, là sẽ có một thân khí lực nhưng sẽ không vận dụng được, con cũng không cách nào phát huy ra thực lực chân chính của bản thân. Đồng thời, luyện tập năng lực khống chế bản thân, quá trình này đối với con sẽ có trợ giúp rất lớn, lại để cho con tại lúc tu luyện mà khống chế năng lượng bản thân tốt hơn, tại thời điểm cần thiết thao túng bọn chúng giúp đỡ con đột phá. Lam Hiên Vũ yên lặng gật gật đầu, hắn hiểu được những lời này của Nana nói đối với chính mình là có ý gì. Cảm ơn người Con đại khái đã hiểu, vậy cuộc chiến ngày mốt, chúng con liền toàn lực liều mạng. Có thể làm tới trình độ nào chính là cái trình độ gì, không để lại tiếc núi. Con nhất định sẽ cố gắng luyện tập đối với khống chế lực lượng này ạ, Nana gật gật đầu hỏi. Gần đây như thế nào, tu luyện có mệt hay không, Lam Hiên Vũ nói. Coi như cũng được, đã thành thói quen, không cảm thấy mệt mỏi. Con mỗi ngày cũng có thể cảm giác được mình tiến bộ, đặc biệt có động lực. Con hiện tại mỗi ngày đều sẽ dựa theo phương pháp người dạy mà luyện tập. Đối với khống chế nguyên tố đỡ một ít so với trước rồi Nana mỉm cười nói, "Vậy là tốt rồi, có chuyện gì cần thiết, con liền liên hệ ta, ta đi về trước, chờ ít ngày nữa, ta tới nữa thăm con." "Vâng." Lam Hiên Vũ lôi kéo tay Nana, lưu luyến không rời, Nana lại sở lên đầu hắn. Tại sau lưng nàng, một cái cánh cổng ánh sáng màu bạc từ từ mở ra. Nàng cáo biệt Lam Hiên Vũ, vừa xảy bước vào ở bên trong cửa, nương theo lấy cánh cổng ánh sáng màu bạc khép kín, nàng biến mất không thấy gì nữa. Lam Hiên Vũ tán thán nói, "Đây chính là không gian truyền tống cự ly xa đó nha. Quá ghê rồi." Nana đi rồi, trong lòng của hắn kỳ thật còn rất không cam lòng. Thật sự không thắng được lớp năm ư, vô luận như thế nào mình cũng muốn liều một chút, cho dù là đã thất bại, cũng không hối hận. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hạ quyết tâm, dùng sức mà nắm chặt nắm đấm. Năm nhất liên tục chiến thắng năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, chuyện này tại ngoại viện đưa tới oanh động không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, lần này năm nhất lập tức đã thành tiêu điểm mọi người chú ý năm thứ hai cùng năm thứ ba còn tốt một chút, nhưng năm thứ tư thực lực mạnh mẽ vượt xa so với năm nhất, rõ ràng còn thua. Lưu Bảo Xuyên thậm chí ngay cả thực lực chân chính của chính mình đều không có phát huy được, đã bị đối phương khống chế. Do đó lại để cho Lam Hiên Vũ một kích chiến thắng. Sau khi xem trận đấu này, đại biểu năm thứ ba xuất hiện là Tư Mã Tiên không có buồn bực như vậy. Lưu Bảo Xuyên đều thua, hơn nữa nhìn đi lên hầu như không có sức hoàn thủ. Chiến thuật như vậy dùng tại trên người mình, chính mình liền nhất định có thể hóa giải ư? Tên Lam Hiên Vũ kia thật là quỷ kế trồng chất hơn nữa còn có một cái thủ đoạn công kích bỏ qua phòng ngự cường đại, một khi bị hắn cận thân sẽ rất phiền toái. Tiếp theo, năm nhất sắp phải khiêu chiến chính là lớp 5. Lần này tỷ lệ đặt cược năm nhất so với rõ ràng vẫn giống cuộc đấu với năm thứ tư. Tỷ lệ đặt cược năm nhất là một ăn 2,23. Tỷ lệ đặt cược năm thứ 5 là một ăn 1,4. Tỷ lệ đặt cược nhìn qua không có biến hóa, nhưng trên thực tế tất cả mọi người hiểu được. Năm nhất tại khi đối mặt với năm thứ tư đã sáng tạo ra kỳ tích, khiến trung tâm cá độ đều có chút sợ năm nhất rồi. Nếu năm nhất lại thắng thì làm sao bây giờ? Nhất là Lam Hiên Vũ mỗi lần đều tham dự đặt cược, liên tục 3 trận, hắn đã kiếm được được hơn 100 miếng huy chương màu tím, trung tâm cá độ cũng có chút gánh không được rồi. Nhưng mà lần này thẳng đến cuối cùng Lam Hiên Vũ đều không có đi tới trung tâm cá độ. Đúng vậy, hắn chưa tới, một đồng huy chương cũng không có đặt, liên tượng trưng là tham dự đặt cược đều không có. Lam Hiên Vũ tự nhiên sẽ không lãng phí huy chương của mình, nhiều hơn nữa cũng sẽ không lãng phí. Ngay cả Nana lão sư cũng không xem trọng bọn hắn, chính hắn lấy ở đâu ra tin tưởng đây? Toàn lực liều mạng là khẳng định phải làm nhưng hắn tuyệt sẽ không dùng tiền mù quáng. tuy rằng hắn bây giờ còn là rất nhiều tiền. Lam Hiên Vũ đang đứng ở khu nghỉ ngơi, đem kiện vật phẩm cuối cùng chia cho đồng bạn, sau đó trầm giọng nói ra, chuẩn bị ra trận thôi. Lam Mộng Cầm có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, như vậy thật sự dùng được ư? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý ư? chúng ta đã dùng một lần rồi. hơn nữa ta đây lại không trái với quy tắc. Lam Mộng Cầm cười nói, ngươi thắng. Đống Thiên Thu nói, chớ cho mình áp lực quá lớn, chúng ta đã làm được thật tốt rồi có thể vượt cấp khiêu chiến lấy được ba liên thắng coi như là lần này thua cũng đủ để thể hiện ra thực lực năm nhất chúng ta lam hiền vũ nói không chúng ta nhất định sẽ thắng ít nhất hiện tại chúng ta phải tự nói với mình như vậy chúng ta không thể ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có ta sẽ đem thiên thánh liệt uyên kích công kích ở cuối cùng một mực chờ cơ hội xuất thủ chỉ cần thiên thánh liệt uyên kích của ta không có ra tay học trưởng lớp năm sẽ một mực gặp phải uy hiếp mọi người phải đồng tâm hiệp lực hắn vừa nói một bên đưa tay phải ra đống thiên thu lam mộng cầm nguyên ân huy huy Đường Vũ Cách trước sau đưa tay khoác lên trên tay của hắn, "Không sai, Đường Vũ Cách đến rồi, từ hôm nay trở đi, nàng chính thức trở thành một thành viên của năm nhất." An bài xuất hiện như vậy cũng là đội hình mạnh nhất mà Lam Hiên Vũ có thể tìm ra từ bên trong năm nhất. Đến lúc này rồi, đối mặt với lớp năm, bọn hắn đã không cần gì phải ẩn giấu thực lực nữa rồi. Về phần trận tiếp theo, cái kia đã không phải là thứ bọn hắn cần phải suy tính. Nếu như ngay cả cửa lớp năm này đều qua không được, đâu còn có trận tiếp theo. Đường Vũ Cách nhìn Lam Hiên Vũ, khóe miệng câu dẫn ra một cái đường cong. Đối với nàng mà nói, đại biểu năm nhất xuất hiện, bản thân là thừa nhận áp lực thật lớn. Đến từ năm thứ ba từng đã là chỉ trích của các học sinh. Cũng sẽ có tiếng nghị luận đến từ các đệ tử ngoại viện các năm khác. Tất nhiên sẽ nương theo lấy nàng xuất hiện mà xuất hiện nghị luận. Đối với cái này nàng đã làm rất nhiều về mặt tâm lý, thậm chí do dự trận đấu này có muốn xuất hiện hay không. Nàng đương nhiên cũng biết học trưởng lớp 5 là cường đại cỡ nào. Coi như mình xuất hiện cũng chưa chắc có thể thắng được, thế nhưng là thẳng đến ngày đó. vào ngày hôm đó, thời điểm nàng chính thức rời khỏi năm thứ ba, nàng đã nhận được cuộc gọi của Lam Hiên Vũ. Tại lúc trạng vạng tối, nàng tại trong ký túc xá Lam Hiên Vũ gặp được hắn. Lam Hiên Vũ đưa cho nàng một vật, nói cho nàng biết đây phúc lợi đoàn đội. Đường Vũ cách cho tới bây giờ cũng không cho mình là một người coi trọng tiền. Thế nhưng là trong khoảnh khắc đó, trong lòng của nàng tràn đầy cảm động. Nàng rời khỏi năm thứ ba, nguyên nhân căn bản là tâm của nàng đã nguội lạnh rồi. Tại đó, nàng đã không có đồng bạn, đã không có đồng đội, mà ở chỗ này nàng đã nhận được ấm áp. Lam Hiên Vũ tiếp nhận nàng, không có quá trình kinh nghiệm gì, cũng không có khảo nghiệm gì, chính là đơn giản trực tiếp như vậy, không hề ngăn cách mà tiếp nhận nàng. Đường Vũ Cách không có chối từ, không có cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy rồi phần lễ gặp mặt này. Từ một khắc này bắt đầu, trong nội tâm nàng tất cả áp lực liền biến mất, bởi vì nàng tâm đã kiên định. Vô luận những người khác nhìn như thế nào, nàng biết mình đã sáp nhập vào cái đoàn đội này. Hôm nay gặp lại Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy mặc dù giữ im lặng, không có nói câu nào đối với nàng, nhưng cũng không có bài xích nàng mà những người khác càng là rất tự nhiên đem nàng trở thành một thành viên trong đoàn đội. bọn hắn tuổi còn nhỏ, có lẽ vẫn không rõ cái gì gọi là sĩ diện của người đã chết. nhưng Đường Vũ Cách biết mình thích nơi đây, thích nam nhất, thích cái đoàn đội này. cho nên khi tay của nàng rơi xuống, đặt tại trên tay Nguyên Ân Huy Huy, hai người liếc nhau một cái. Nguyên Ân Huy Huy từ trong đôi mắt Đường Vũ Cách thấy được một loại sáng rọi khác thường chưa bao giờ có. cửa mở, ánh mặt trời chiếu vào bên trong cửa, mơ hồ là cánh cửa trước mặt này nhiễm lên một tầng quang huy màu vàng. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, xuất phát. Nói xong, hắn trước tiên đi ra ngoài, đống thiên thu theo sát phía sau, sau đó là Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách đi ở cuối cùng. Năm người bộ pháp bước kiên định, hướng cửa ra một trận chiến giàu bước tiến lên. Lúc này trên khán đài nhìn qua có chút trống trải, nhưng đó là bởi vì cái sân bãi thật sự là quá lớn. Lần này không chỉ là năm học dự thi đã đến, tất cả thầy trò ngoại viện vẫn còn trong học viện hầu như đều đã đến. Liên tục 3 trận vượt cấp khiêu chiến thắng lợi, lại để cho những đệ tử khác tràn ngập tò mò đối với năm nhất. Lần này năm nhất thực lực mạnh như vậy ư? bọn hắn thậm chí ngay cả năm thứ tư nhân tài kiệt xuất đều có thể chiến thắng như vậy lớp 5 thì sao đây trên khán đài trong nháy mắt đường vũ cách xuất hiện toàn bộ năm thứ ba lập tức một mảnh xôn xao cũng không phải toàn bộ đệ tử năm thứ ba cũng biết đường vũ cách rời đi năm thứ ba khi bọn hắn nhìn thấy đường vũ cách vậy mà xuất hiện cùng năm nhất bọn hắn vô cùng khiếp sợ dù sao đó đã từng là lớp trưởng của bọn họ Tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người đường vũ cách các học viên năm thứ ba thậm chí đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình nhưng sự thật bày ở trước mặt Đường vũ cách chính là ra sân, là vì năm nhất mà chiến. Đồng dạng giật mình còn có đệ tử lớp 5. Lớp 5 chỉ có hơn 10 tên đệ tử đến xem so tài. Đây đã là toàn bộ học viên lớp 5 ở lại trong học viện. Giống như Lưu Bảo Xuyên, đường vũ cách là đệ nhất nhân năm thứ 3, đồng dạng là có tiếng ở học viện. Hơn nữa tiềm năng của nàng rõ ràng càng lớn so với Lưu Bảo Xuyên. Như bọn hắn loại đệ nhất nhân từng lớp này khẳng định là có thể tiến vào nội viện. Đệ tử như vậy tự nhiên là đối tượng tất cả mọi người quan tâm. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến Đường Vũ Cách vậy mà sẽ xuất hiện tại trong chiến đội năm nhất. Cái này đối với đệ tử ngoại viện ở đây mà nói, thật sự là quá chấn kinh rồi. Chủ nhiệm lớp năm thứ hai giật mình mà kéo lại Tiêu Khải. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu lão sư, Đường Vũ Cách nàng cái này là sao? Tiêu Khải mỉm cười nói, "Đường Vũ Cách đã chính thức xin gia nhập năm nhất chúng ta, chủ động yêu cầu học tập thêm tại ngoại viện. Xét thấy nàng bình thường biểu hiện tốt mà lại bản thân năng lực thật tốt, học viện đã phê chuẩn. Cho nên bắt đầu từ ngày hôm qua, nàng đã là một thành viên của năm nhất chúng ta." Tự nhiên có thể xuất hiện cho năm nhất chúng ta." Chủ nhiệm lớp năm thứ hai kinh ngạc mà nói. "Còn có chuyện như vậy ư? Cái này không công bằng nha." Tiêu Khải liếc mắt nhìn hắn nói, "Có bản lĩnh ngươi tìm Lưu Bảo xuyên năm thứ tư đi, khiến cho hắn cũng gia nhập lớp các ngươi đi." Cách đó không xa, chủ nhiệm lớp năm thứ tư đem ánh mắt lạnh như băng phóng tới đây, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Ban đầu tất cả mọi người xem ra là một cuộc chiến không có lo lắng, năm nhất trọng yếu hơn gọi là vinh dự mà chiến. Thế nhưng là đừng Vũ Cách xuất hiện lại để cho năm nhất tựa hồ lại có một tia cơ hội tại ngoại viện sử lai khác học viện bắt đầu từ năm thứ tư đệ tử mỗi một năm đều có biến chất mỗi một năm đều trở nên không giống vậy lớp năm thật sự rất mạnh hơn nữa lớp năm thứ năm cùng năm thứ sáu đều là đã tạo ra những nhân vật cấp yêu nghiệt năm người lam hiên vũ lúc này đã vào trong sân lam hiên vũ vô thức mà nhìn về phía đường vũ cách đường vũ cách thần sắc bình tĩnh đối với trên khán đài xuất hiện bạo động nàng giống như căn bản là không có cảm giác đến trong nội tâm lam hiên vũ không khỏi thầm nghĩ cái tổ chất tâm lý này của học tỷ thật là tốt Hắn kỳ thật lo lắng nhất là trạng thái tinh thần không ổn định của Đường Vũ Cách. Lúc này đối thủ của bọn hắn cũng đã đi tới trong sân rồi. Đó là một gã thanh niên dáng người thon dài, 17 tuổi tả hữu, thân cao tại chừng một thước tám, một mái tóc dài màu đỏ rối tung ở sau ót, da thịt trắng nõn. Tướng mạo anh tuấn, hai con ngươi có chút hẹp dài, một đôi tròng mắt là màu trắng nhạt hiếm thấy, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Hắn nhìn lấy năm người Lam Hiên Vũ chủ động đã đi tới. "Chào các niên đệ, các học muội, các ngươi tốt lắm." "Ái cha, ngươi là Đường Vũ Cách sao?" Ngươi như thế nào chạy đến năm nhất rồi? Thanh niên tóc đỏ có chút tò mò mà nhìn về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách thản nhiên nói: Ta đã thân tình xin gia nhập năm nhất, trùng tu lại có được hay không? Thanh niên tóc đỏ giơ ngón tay cái lên nói: Được nha, đương nhiên là được rồi. Ta cũng hiểu được ngoại viện chúng ta rất tốt, tối thiểu cũng là nhiều người náo nhiệt. Nội viện là trống rỗng, nếu đặc biệt gọi ta đi sớm ta cũng không đi, chính là vì ở thêm tại ngoại viện hai năm nữa cho vui. Lam Hiên Vũ đúng không? Tiểu học đệ ngươi thực rất giỏi, ta xem mấy cuộc tranh tài của các ngươi rồi bất quá thẳng thắn mà nói, ta không quá thích phong cách tác chiến ngươi, ỉu xìu quá đấy. Mà quá ỉu xìu là hỏng đấy, cùng những người khác có điểm giống. Các vị niên đệ học mọi yên tâm, trận này ta nhất định sẽ không đả thương đến các ngươi, để sau này còn gặp mặt các ngươi ở nội viện. Học trưởng ở chỗ này sẽ chúc phúc các ngươi. Lam Hiên Vũ có chút ít tò mò nhìn hắn nói, "Học trưởng, huynh là thích nói tào lao như thế ư?" Thanh niên tóc đỏ tay cứng đờ, nổi giận đùng đùng mà nói, "Lam Hiên Vũ, ngươi dám nói ta là nói tào lao ư? Ngươi có một chút tinh thần tôn trọng học trưởng hay không vậy?" Tốt xấu gì ta cũng là học trưởng ngươi, phải tôn trọng học trưởng, hiểu không? Hắn vừa nói, một bên thò tay liền hướng về Lam Hiên Vũ bắt qua. Vào lúc này trọng tài dùng một bàn tay đẩy ra tay của hắn, chỉ vào bên kia nói, ngươi quay về chỗ của mình đi. Thanh niên tóc đỏ bị đau, có chút ai oán nhìn thoáng qua trọng tài ngày hôm nay, sau đó ngoan ngoãn đi trở về. Nhắc tới cũng trùng hợp, hôm nay trận đấu đối kháng này trọng tài là vị Lam Hiên Vũ quen biết chính là Lăng Y Y. Vị này không biết là nên gọi học tỷ hay là nên gọi lão sư đây đệ tử lão sư hay là đấu giá sư hoặc là trọng tài, quả thực ở nơi nào đều có thân ảnh của nàng. Bất quá, Lăng Y Y cho thanh niên tóc đỏ một bàn tay, trong lòng của hắn vẫn là thống khoái. Lăng Y Y nhìn về phía Lam Hiên Vũ nói: Nếu như các ngươi có thể chiến thắng Hoa Lâm Hàn, học tỷ sẽ ban thưởng thêm vào cho các ngươi. Hoa Lâm Hàn ư? Đây là tên của vị học trưởng tóc đỏ kia ư? Thoạt nhìn, Lăng Y Y tựa hồ có cửu oán cùng hắn. Nhìn bộ dạng Lăng Y Y nghiến răng nghiến lợi, Lam Hiên Vũ lập tức nhãn tình sáng lên, không hề nghi ngờ, trận này trọng tài là đứng về bọn hắn bên này. Lam Hiên Vũ nói là lời thể son sắt, học tỷ yên tâm, phàm là có thể, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trên khán đài, thanh niên trung thực cùng học tỷ xinh đẹp như trước ngồi cùng một chỗ. Thanh niên trung thực cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, "Em yêu, hôm nay em không có tham dự đặt cược ư?" Học tỷ xinh đẹp liếc mắt nhìn hắn nói, "Như thế nào, ta tham không tham dự đặt cược mắc mớ gì tới ngươi?" Thanh niên trung thực cười khổ trong nội tâm thầm nghĩ làm sao lại chuyện không liên quan đến ta rồi hả? nếu ngươi thua tâm tình không tốt liền sẽ chút giận lên ta cá cược là không tốt bất lợi với thể xác và tinh thần dù sao mình đặt cược huy chương quá so đo sẽ kinh hồn bạt phía em yêu chúng ta vẫn là xem so tài đi học tỷ xinh đẹp nói vừa rồi hoa lâm hàn nói người xấu ỉu xìu, hẳn là nói người ư người có tu vi đến cấp độ như bọn hắn này rồi thính lực đều rất tốt cho nên bọn hắn có thể nghe được hoa lâm hàn nói chuyện với lam hiên vũ thanh niên trung thực nói hắn ngứa ra chứ ư Hai ngày nữa liền sẽ có cơ hội chỉnh đốn hắn." Học tỷ xinh đẹp nghi hoặc nói, "Ngươi không phải thu tiền của hắn ư, còn muốn chỉnh đốn hắn nữa ư?" Suýt suýt. Thanh niên trung thực vội vàng ra dấu im lặng. "Nói nhỏ thôi chứ, ta nhẹ tay một chút là được. Ta là có ý tứ đấy." Học tỷ xinh đẹp hung dữ nói, "Ngươi có ý tứ ư? Bất quá ta cảnh cáo ngươi, ít giao lưu cùng tên kia đi, nếu lây bệnh tật xấu lăng nhăng của hắn, hừ, hừ, ta sẽ không tha cho ngươi." Thanh niên trung thực nhìn ánh mắt của nàng lập tức trở nên mê say. "Ta chỉ thích loại người như ngươi." luôn muốn giúp đỡ người khác không thể tha cho hắn rồi ta ủng hộ ngươi học tỷ xinh đẹp đột nhiên nở nụ cười ngươi cảm thấy ta không buông tha hắn đồng thời sẽ bỏ qua cho ngươi ư thanh niên trung thực lập tức cảm giác được sau lưng bốc lên một cỗ khí lạnh vội vàng thề thốt nói nguyện yêu thương chọn đời cả đời không chia lìa ta đời này chỉ thích một mình ngươi mà thôi đối với những người khác ta ngay cả chống mái cũng không phân học tỷ xinh đẹp phụt cười một tiếng đập hắn một quyền nói xem thật kỹ trận đấu đi ngươi chắc chắn hoa lâm hàn khẳng định có thể thắng ư thanh niên trung thực nói. Nếu hắn bị thua, ta sẽ giết hắn, ta thế nhưng là cược tại trên người hắn 10 miếng huy chương màu tím đó nha." Học tỷ xinh đẹp lập tức trừng to mắt nói, "Ngươi không phải vừa mới nói đặt cược là không tốt ư? Ha ha ha, chắc thắng không thua nha, chắc chắn thắng nha." Thanh niên Trung thực nói gấp, "Nếu thắng ta mua cho ngươi đồ ăn ngon nha." "Đúng rồi, bộ kiện nhị tự đấu khải cuối cùng của ngươi, ta đã làm tốt cho ngươi rồi. Hôm nay có muốn thử một chút hay không?" Học tỷ xinh đẹp nói, "Được." Lúc này trong sân, Hoa Lâm Hàn đã bắt đầu nguyên tại chỗ mà rất sôi nổi, ánh mắt hung ác hiển nhiên đối với lời nói vừa rồi của Lam Hiên Vũ là vô cùng không hài lòng. Lúc này Hoa Lâm Hàn rất tức giận, tên tiểu học đệ này lại còn nói không buông tha cho chính mình ư? Hắn đây là không có đem mình để vào mắt. Đường Vũ cách trầm giọng nói ra, võ hồn của Hoa Lâm Hàn rất lợi hại, là khống chế cùng cường công mạnh mẽ, chính là Thái Dương Thực Nhân Hoa. Ta từ chính diện ngăn hắn lại, các ngươi từ bên cạnh công kích. Bọn hắn trước đó cũng không biết trận này đối thủ là ai, cho nên cũng không có chiến thuật tương ứng đặc biệt tốt cho đến khi nhìn thấy đối thủ trước mắt. Đối với tình huống Hoa Lâm Hàn bọn hắn cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Thái Dương thực Nhân Hoa, đây là cái võ hồn gì? Lam Hiên Vũ tự hỏi đối với võ hồn vẫn là rất quen thuộc. Thế nhưng là cái tên này hắn là lần đầu tiên nghe được, nhưng không hề nghi ngờ, cái võ hồn này nhất định là một loại rất cường đại. Hồn sư song hệ không chế, cường công luôn luôn được xưng là loại hình hồn sư mạnh nhất. Chính hắn cũng là như thế, chẳng qua là luận tu vi, hắn và đối phương tranh lệch rất lớn. Lăng Y Y trầm giọng tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Ngay tại trong chốc nháng này nàng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Hoa Lâm Hàn đột nhiên làm ra một cái động tác để cho tất cả mọi người chống mắt liú lưỡi. Gia hỏa này rõ ràng hướng về Lăng Y Y làm ra động tác hôn gió, không sai, chính là hôn gió. Lăng Y Y tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nàng thật sự là muốn bóp chết gia hỏa này. Nàng cùng Hoa Lâm Hàn đúng là có cửu oán. Gia hỏa này tại ngoại viện có thể nói là danh tiếng không tốt nhất, là một tên trăng hoa thích nhất trêu chọc nữ sinh. Đáng giận nhất là gia hỏa này thực lực đặc biệt mạnh mẽ, võ hồn đặc thù đã nhận được danh ngạch nội viện trêu sinh sớm, ngay tại học kỳ trước. Sau khi hắn đạt được cái danh ngạch này còn có may mắn tham gia Hải Thần duyên tương thân đại hội của nội viện. Ban đầu hắn chẳng qua là đi xem lễ, dù sao hắn còn không phải đệ tử nội viện chân chính, nhưng gia hỏa này tại trên đại hội đột nhiên hướng Lăng Y Y tỏ tình, còn nói ra một phen làm cho người ta dở khóc dở cười, khiến cho Lăng Y Y mặt đỏ tới mang tai xuống đài không được. Ban đầu học trưởng bởi vì thích nàng cũng vì vậy mà không có lựa chọn nàng, cho nên nàng cùng tên Hoa Lâm Hàn này có mối hận cũ. Gia hỏa này lại còn thường xuyên đi tìm nàng, Lăng Y Y cũng không biết đánh hắn bao nhiêu lần. Nhưng gia hỏa này mặt dày mày dặn không khác gì kẹo ra trâu. Còn đổ thừa cho Lăng Y Y là đánh là thân, mắng là yêu. Loại lời nói này lại để cho Lăng Y Y thật sự rất phiền. Lăng Y Y cũng không có thể thật sự đánh chết hắn, nàng thật sự không có biện pháp gì với gia hỏa này. Lúc này hắn lại đang tại trước mặt tất cả thầy trò ngoại viện làm như vậy, Lăng Y Y làm sao không tức giận cơ chứ. Hoa Lâm Hàn xuất ra hôn gió, đồng thời nguyên một đám hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên. Trên mặt hắn Thủy chung mang theo mỉm cười, hất một chút tóc đỏ của mình. Sau khi năm người Lam Hiên Vũ nhìn thấy hồn hoàn hắn, thân sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bảy cái, trọn vẹn bảy cái hồn hoàn từ dưới chân hắn từ từ bay lên. Đáng sợ nhất là tất cả bảy cái hồn hoàn đều là màu đen, là bảy cái hồn hoàn vạn năm. Không hề nghi ngờ, đây là đệ tử ngoại viện mạnh nhất mà Lam Hiên Vũ đã thấy. Hắn tuyệt không nghi ngờ người đối thủ trước mặt này là một gã nhị tự đấu khải sư. Nương theo lấy hồn hoàn xuất hiện, sau lưng Hoa Lâm Hàn phát sáng lên, một đóa hoa lớn từ từ hiển hiện, rơi vào trên vai của hắn. Đó là một đóa màu vàng lớn, nhị hoa là màu đỏ thắm. Tổng cộng có 6 cánh hoa, thoạt nhìn sặc sỡ lóa mắt, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt sẽ không có người lại cảm thấy cái đóa hoa này dễ nhìn, bởi vì là tại sao một khắc nó xuất hiện, cũng không thấy được trên người Hoa Lâm Hàn là cái hồn hoàn thứ mấy sáng lên. Đóa hoa lớn đột nhiên phóng tới không trung, hơn nữa đón gió biến lớn, sau lưng liên tiếp mọc ra dễ cây to dài. Toàn bộ đóa hoa lập tức biến lớn đến đường kính vượt qua 2 mét. Nhị hoa màu đỏ thắm đột nhiên mở ra, tựa như miệng khổng lồ đánh về phía năm người Lam Hiên Vũ. Đường Vũ cách phía bên phải hừ lạnh một tiếng, vừa sải bước ra xong tới nàng không do dự phóng thích nhất tự đấu khải nhất tự đấu khải lập tức bao trùm nàng toàn thân nàng tại mặc vào đấu khải trong nháy mắt toàn thân liền hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm hỏa diễm bay lên đối phó võ hồn thực vật hệ không thể nghi ngờ hồn kỹ hỏa thuộc tính sẽ có hiệu quả là tốt nhất thái dương thực nhân hoa từ trên trời giáng xuống thẳng đến đường vũ cách đường vũ cách ở giữa không trung quay người lại mà né tránh đồng thời hai tay màu kim lóng lánh xuất hiện một thanh lưỡi dao sắc bén lưỡi dao sắc bén là kim thuộc tính chém tới thẳng đến dễ cây thái dương thực nhân hoa thái dương thực nhân hoa bỗng nhiên co rút lại, đóa hoa kịch liệt mà xoay tròn, sau cánh hoa xoay tròn lấy hướng đường vũ cách kéo tới, đương một tiếng vang thật lớn, đường vũ cách bị đánh bay. trong mắt đống thiên thu ánh sáng màu lam lóe lên, sau lưng hiển hiện một đôi tròng mắt màu lam là thâm lam ngưng thị, hoa lâm hàn quỷ dị mà cười một tiếng, lại có một đóa thái dương thực nhân hoa từ sau lưng của hắn chui ra, đóa thái dương thực nhân hoa này lại trở thành màu băng lam bị đóng băng lại. đây là đệ nhị hồn kỹ hoa lâm hàn thương hại truyền giá, đem hiệu quả công kích của thâm lam ngưng thị truyền đến phía trên đóa thái dương thực nhân hoa thứ hai mà chính hắn căn bản không có chịu ảnh hưởng. Đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa thứ nhất đã đuổi tới gần đường Vũ Cách. Lúc này mấy người khác cũng đã xuất thủ. Tiếng đàn trói tai vang lên, làm động tác Thái Dương Thực Nhân Hoa thoáng chậm nửa nhịp. Lam Hiên Vũ, Đống Thiên thù đồng thời liền xông ra ngoài, phóng tới Hoa Lâm Hàn. Nếu muốn chiến thắng Học trưởng có được nhị tự đấu khải này, cơ hội duy nhất chính là lại để cho Lam Hiên Vũ có thể cận thân sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Nhưng mà cái này không thể nghi ngờ rất khó. Hoa Lâm Hàn đứng bất động tại nguyên chỗ. Đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa thứ nhất như trước phóng tới đường Vũ Cách đóa thứ hai bị đóng băng rồi. thế nhưng là lại có đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa thứ ba xuất hiện, nó thẳng đến Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thù. Ngọc Hoàng Cầm của Lam Mộng Cầm cũng chỉ có thể làm cho động tác của Thái Dương Thực Nhân Hoa thoáng trở nên chậm chạp mà thôi, cũng không có thể sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với Hoa Lâm Hàn. đúng lúc này tiếng dây cung vang lên, một mũi tên bắn ra, vừa vặn chui vào trong miệng đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa thứ nhất, ngọn lửa nóng bỏng bộc phát, làm đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa nổi lên hoa văn. như nó chẳng qua là nổi lên hoa văn, mãnh liệt há miệng liền phun ra một cái hỏa diễm sau đó đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa thứ tư liền chui ra thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy mà đi một đấu với năm Hoa Lâm Hàn nhìn qua hoàn toàn là bình tĩnh hắn liền đứng tại nguyên chỗ thao túng Thái Dương Thực Nhân Hoa chính mình phát động công kích phanh lên một tiếng Đường Vũ Cách đột nhiên nhảy lên trên người quang mang năm màu lưu truyền ngang nhiên đâm vào ngũ thải quang mang Thái Dương Thực Nhân Hoa bên cạnh một lát lực trùng kích rất mạnh cứng rắn mà đem Thái Dương Thực Nhân Hoa và chạm bay bắn ra lúc này đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa thứ hai đã giã đông đuổi theo đóa thứ ba hướng về Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thủ. Hoa Lâm Hàn dù sao cũng là đã xem qua bọn Lam Hiên Vũ khiêu chiến. Cho nên rất rõ ràng Lam Hiên Vũ mới là hạch tâm đoàn đội. Đối với cán đại kích kia của hắn, trong nội tâm Hoa Lâm Hàn cũng không có yên lòng. Không biết cái kia sẽ làm thương tổn đến chính mình hay không. Cho nên giải quyết Lam Hiên Vũ là một bước quan trọng nhất để chiến thắng năm nhất. Nhưng mà đúng lúc này hắn thấy được một màn quỷ dị. Lam Hiên Vũ mãnh liệt thất lên tay, hai khối đồ vật màu tím đen liền từ trong tay Lam Hiên Vũ bay ra, vừa vặn đó nhận hai đoá thái Dương Thực Nhân Hòa. Hai đóa thái dương thực nhân hoa đều là mở ra miệng rộng, hai khối đồ vật màu tím đen lập tức rơi vào trong miệng bọn chúng. Oanh oanh, hai tiếng nổ vang, hai đóa thái dương thực nhân hoa nổi lên hoa văn. Hoa Lâm Hàn biến sắc, giật mình nói ra, "Bạo bạo quả ư? Các ngươi không nên làm như vậy." Thân là hồn sư hệ thực vật, Hoa Lâm Hàn đối với thực vật tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Bạo bạo quả là một loại trái cây vô cùng kỳ lạ, bản thân cũng không có tác dụng tầm bổ gì, nhưng có một cái đặc tính, nó tại sau khi trưởng thành sẽ từ bên trên cành cây bắn lên, sau đó trên không trung nổ tung. Hạt giống bên trong trái cây sẽ bạo tạc nổ tung bay ra đến phương xa, tiến hành gieo hạt. Cái bạo bạo quả này cũng không phải thứ đấu là tinh vốn có, mà là khai thác đến từ hành tinh hành chính thứ ba của liên bang, cũng chính là hành tinh đầu tiên cho hồn thú di dân. Lúc ấy tại trên tinh cầu kia, bạo bạo quả đã mang đến phiền toái thật lớn cho quân đội liên bang. Cái đồ vật này uy lực nổ tung cực lớn, năng lực sinh sản rất mạnh, bao trùm diện tích rất lớn ở tinh cầu kia. Thời điểm quân đội liên bang đến, không cẩn thận chạm đến bạo bạo quả, liền đưa tới liên tiếp bạo tạc nổ tung quả thực là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bạo bạo quả lớn nhất thậm chí có thể nổ tung vòng phòng hộ của chiến hạm. Liên bang tốn rất nhiều công sức, sau đó dưới sự trợ giúp của một ít hồn thú hệ thực vật mới giải quyết xong vấn đề bạo bạo quả. Sử lai khắc học viện đối với bạo bạo quả thập phần có hứng thú, cho nên cây ghép một ít cây bạo bạo quả trở về, nhưng vì khống chế mạo hiểm, chỉ tiến hành gieo trồng ở trong phạm vi nhỏ. Trải qua nghiên cứu phát hiện, tại thời điểm bạo bạo quả gần chín đem nó hái xuống, có thể khi sử dụng sẽ như quả bom, uy lực còn không nhỏ. Về phần nhân giống bạo bạo quả là sẽ không dám chỉ sợ một cái không tốt liền mang đến đại tai nạn lúc này trong tay lam hiên vũ vung ra hai khối trái cây không phải là bạo bạo quả ư nổ tung khiến cho mặt ngoài hai đó thái dương thực nhân hoa đều bị tổn hại rồi lam hiên vũ cũng biết đều muốn chiến thắng học trưởng lớp năm khó càng thêm khó lại không có thể sử dụng hồn đạo khí cho nên hắn tại trung tâm trao đổi đặc thù đổi loại vật này cái này đương nhiên không có nghĩa là thực lực của bọn hắn nhưng bọn hắn xác thực không có trái với quy tắc huống chi trọng tài hôm nay thế nhưng là lăng y, y cùng hoa lâm hàn có cửu oán thời điểm lăng y y nhìn lam hiên vũ ném ra bạo bạo quả thiếu chút nữa cười ra tiếng trong nội tâm cảm thấy hả giận bạo bạo quả không chỉ có lực nổ tung mạnh mẽ hơn nữa sau khi nó bạo tạc nổ tung tản ra hạt giống còn có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh xung quanh nhanh chóng sinh trưởng nếu xử lý không kịp thì sẽ có thể có lần nổ tung thứ hai quân liên bang lúc trước ở phương diện này thế nhưng là bị tổn thất nặng nề huống chi thái dương thực nhân hoa của hoa lâm hàn bản thân chính là thực vật cho nên hạt giống hấp thu năng lượng của bọn nó dễ dàng hơn Lúc này mặt ngoài hai đó Thái Dương thực nhân hoa đã bắt đầu xuất hiện nguyên một đám điểm nhỏ màu tím đen rồi. Lam Hiên Vũ vừa ra tay, đám đồng bọn của hắn cũng đều không chút do dự xuất thủ. Lại có vài khối bạo bạo quả màu tím đen thẳng bay đi đến Thái Dương thực nhân hoa của Hoa Lâm Hàn. Bọn chúng nhao nhao bạo tạc nổ tung, nổ cho Thái Dương thực nhân hoa hướng về phía sau co lại, hơn nữa bị hạt sống bao trùm. Trên khán đài, thanh niên trung thực mở chừng hai mắt mà nói. Tiểu học đệ này thật là cam lòng chi tiền nhà, ngay cả bạo bạo quả đều mua được. Ta nhớ không lầm, một đồng huy chương màu vàng một quả. Học tỷ xinh đẹp nói, đáng đời, nổ chết tên có thói trăng hoa kia đi. Thanh niên trung thực cười hắc hắc nói, không có ảnh hưởng gì đâu. Nếu như thế này là có thể chiến thắng Hoa Lâm Hàn, thì hắn sớm đã bị phần lớn kẻ địch khác đánh chết rồi. Ngay khi bọn hắn nói chuyện công phu, Hoa Lâm Hàn trên trận mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, Niên đệ, bạo bạo quả rất đắt nha, cần gì chứ? Trên người hắn thứ ba hồn hoàn đột nhiên phát sáng lên bốn đóa thái dương thực nhân hoa đồng thời dừng lại ngay sau đó tất cả cánh hoa màu vàng đột nhiên đều tách ra hào quang rực rỡ ngay cả rễ cây tại đây một cái chớp mắt đều biến thành màu kim hồng toàn bộ không khí trên đài thi đấu ở đây một cái chớp mắt trở nên nóng bỏng lên những hạt giống bạo bạo quả tại trong tiếng liên tiếp phốc phốc nhao nhao vỡ tan trong khoảnh khắc biến mất không khí trở nên đặc dính nhiệt độ kịch liệt bay lên bốn cây cột sáng màu kim hồng đồng thời từ trong miệng bốn đóa thái dương thực nhân hoa phun ra phân biệt oanh hướng lam hiên vũ đồng thiên thu nguyên ân huy huy cùng đường vũ cách Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu vốn là ở một chỗ, hai cây cột sáng từ trên trời giáng xuống, hành động của bọn hắn trở nên chậm chạp. Cái hào quang nóng bỏng tại một cái chớp mắt phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhe nhóm lên. Đây chính là thực lực trên lệch ư. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ ngầm cười khổ, hồn lực song phương trên lệch thật sự là quá lớn. Đúng lúc này một tiếng Minh Hưởng to rõ vang lên, một cỗ khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau thổi tới, Phượng Hoàng băng cực lớn ngang nhiên nhảy vào, dung nhập vào trong hai cây cột sáng kia. Băng Cùng Hỏa trên không trung tách ra sáng rọi rực rỡ cùng nguyên tố nồng đậm. Lam Hiên Vũ nhân cơ hội này lôi kéo đống Thiên Thu tăng tốc xông về trước, thẳng đến Hoa Lâm Hàn mà đi. Thời điểm này bọn hắn không có thể lui, chỉ có cận thân công kích Hoa Lâm Hàn mới có một đường cơ hội. Đó là Băng Thiên Tuyết nữ cùng Ngọc Hoàng Cầm tạo thành tự thể võ hồn dung hợp kỹ, Băng Hoàng Chi Vũ, là một kích mạnh nhất của Lam Mộng Cầm. Nàng có tiếp cận tu vi ngũ hoàn, bộc phát ra một công kích mạnh nhất này cứng rắn mà ngăn lại hai đó Thái Dương Thức Nhân Hoa phát ra cột sáng công kích. Bên kia, Đường Vũ Cách thả người nhảy lên trên người ánh sáng màu đỏ lập lè, hồn hoàn thứ sáu hào quang lóe lên, lập tức biến mất tại bên trong cột sáng. Tiếp theo trong nháy mắt nàng đã chui ra từ trong cột sáng, quang mang năm màu lưu chuyển, lao thẳng tới hướng hoa lâm hàn. lôi đình nổ vang, hai đạo lôi đình cự đại trước sau oanh kích tại phía trên cột sáng, lôi linh chiến cổ khiến cột sáng bùng nổ. năm người năm nhất dùng phương thức bất đồng hóa giải một kích cường đại này của hoa lâm hàn. trên khán đài các học viên ngoại viện thấy một màn như vậy cũng không khỏi âm thầm mà là giơ ngón tay cái lên với năm người năm nhất. Ai cũng không xem là năm nhất có thể chiến thắng, nhưng có thể ngăn cản một kích cường đại này của Hoa Lâm Hàn, đủ để chứng minh thực lực của bọn Lam Hiên Vũ rồi. Mắt thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn sắp vọt tới gần chính mình, Hoa Lâm Hàn như không có nửa phần bối rối. Hắn mỉm cười, trên người hồn hoàn thứ tư đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, vô số gai nhọn màu kim hồng đột nhiên toát ra, đồng thời kích xạ mà ra, phóng tới Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu cùng Đừng Vũ Cách, toàn bộ ba người bị bao phủ ở bên trong. Thái Dương thực nhân Hoa là có gai thân ảnh lam hiên vũ lóe lên đã đến sau lưng đống thiên thu rồi tay trái đặt tại phía sau lưng của nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngầm đầu rồng màu vàng lập tức xuất hiện tiếng gầm cực lớn quét sạch mà ra chính là hồn kỹ thứ ba của kim văn lam ngân thảo hoàng kim long hống âm thanh long ngầm sụp sôi làm động tác hoa lâm hàn trì trệ một lát hai con người xuất hiện một lát ngốc trệ đúng lúc này đống thiên thu đã khơi màu băng mâu trong tay thân ảnh của nàng tại nguyên chỗ trong một cái phạm vi rất nhỏ như hư ảnh lóe ra bên trên băng mâu màu lam thương mang phun ra nuốt vào Mỗi một lần đâm ra, đằng sau đều mang theo liên tiếp tàn ảnh, nhiệt độ xung quanh lập tức chậm lại, không có nóng bỏng như lúc trước, mà giữa mâu ảnh trùng trùng điệp điệp, băng mâu của nàng xảo diệu mà chọn tại nguyên một đám gai nhọn lao đến, cũng không phải đem bọn chúng ngăn trở, mà là thông qua loại phương thức này thoáng thay đổi phương hướng công kích những thứ gai nhọn này. Đây tất cả đều là phát sinh trong chốc lát. Từng đám cây gai nhọn màu kim hồng cơ hồ là dán chặt lấy đống thiên thu xẹt qua thân thể. Tại đây một cái chớp mắt, đống thiên thu thể hiện ra kỹ xảo chiến đấu có thể sử dụng hai chữ kinh người để hình dung đối mặt với hồn kỹ cường đại của hồn sư thất hoàn nàng không có nhát gan lại chính diện chặn lại cái này tuy có quan hệ cùng lam hiên vũ tăng phúc cho nàng cũng cùng vạn niên huyền băng tủy mang tới tăng lên trực tiếp cho nàng thế nhưng là dũng khí của nàng cùng kỹ xảo càng là mấu chốt trong mấu chốt hoàng kim long hống chẳng qua là lại để cho hoa lâm hàn đối diện không thể khống chế được những cái gai nhọn kia nhưng uy lực của gai nhọn vẫn là cấp bậc thất hoàn hồn thánh đó đánh bay tất cả gai nhọn chính diện sắc mặt đống thiên thu một mảnh trắng xám nàng thật sự đem hết toàn lực rồi lam hiên vũ vừa xảy bước ra từ bên người đống thiên thu vượt qua. đang khi hắn chuẩn bị xông về trước, lại có một đóa thái dương thực nhân hoa từ chính diện vọt ra, dương miệng phóng thẳng đến hắn. bốn đóa thái dương thực nhân hoa bạo phát cột sáng công kích lúc này hào quang có chút tối nhạt, mà đóa thái dương thực nhân hoa thứ năm lại là một bộ dạng nở rộ, đường vũ cách từ không trung rơi xuống, thân thể biến thành hai màu xanh đỏ, từng đám cây gai nhọn liền như vậy sệt qua từ bên người nàng, nhưng không có thương tổn được nàng. nàng cũng rút cuộc rơi xuống, đi tới gần hoa lâm hàn. đúng lúc này ở nơi xa nguyên ân huy huy đột nhiên ngửa đầu nhìn lên trời. Hoa lam hàn biến sắc, tại đây trong tích tắc, năm đóa thái dương thực nhân hoa ban đầu trên không trung dương nhanh múa vuốt lại đồng thời biến mất. Loại hồn kỹ khống chế cường đại nhất năm nhất không phải là Thâm Lam Ngưng Thị, cũng không phải đinh Trác Hàm lần trước thi triển ra hồn kỹ khối lập phương kia, mà là Luân Hồi Chi Nhãn Thiên Phú huyết mạch của Nguyên Ân Huy Huy. Luân Hồi Chi Nhãn có thể sử dụng để làm gián đoạn bất luận hồn kỹ gì trong nháy mắt. Lam Hiên Vũ phối hợp cùng Nguyên Ân Huy Huy là ăn ý hạng gì? Một tia cơ hội của bọn họ, kỳ thật chính là trong nháy mắt Nguyên Ân Huy Huy thi triển cái Luân Hồi Chi Nhãn này. Đồng Thiên Thu giữ vững tinh thần, tại nháy mắt phóng thích luân hồi chi nhãn, hồn hoàn thứ tư lần nữa sáng lên. Thâm Lam Ngưng Thị lại hiện ra. Nếu muốn chiến thắng Hoa Lâm Hàn đối thủ cường đại như vậy, đúng là vẫn còn phải dựa vào loại hồn kỹ khống chế. Một tầng băng mỏng lập tức xuất hiện ở trên người Hoa Lâm Hàn, đưa hắn đông cứng rồi. Mà lúc này Thái Dương Thực Nhân Hoa trước mặt Lam Hiên Vũ biến mất, Hoa Lâm Hàn ngay tại bên ngoài cách hắn 5 mét, cũng không có người chờ chờ. Hào quang bảy màu từ chỗ ngực Lam Hiên Vũ nở rộ, Thiên Thánh Liệt Uyên kích ngang nhiên xuất hiện. Hào quang màu xanh đậm mang theo khí thế lừng lẫy đâm tới thẳng đến Hoa Lâm Hàn. Oanh lên một tiếng, đầu tiên rơi vào trên người Hoa Lâm Hàn chính là song trưởng Đường Vũ Cách đánh ra đại ngũ hành thần quang. Bị hào quang năm màu sáng lạn oanh kích, trên người Hoa Lâm Hàn đột nhiên phát ra hào quang màu kim hồng chói mắt, một bộ khải giáp hoa mỹ màu kim hồng bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Hào quang màu kim hồng chói mắt cùng đại ngũ hành thần quang đụng vào nhau, song phương đồng thời kêu lên một tiếng buồn bực, Đường Vũ Cách bị đánh bay, nhưng Hoa Lâm Hàn cũng bị một kích toàn lực của nàng khiến một đôi bắp chân quỵ xuống trên mặt đất. Đường Vũ Cách là Lục Hoàn Hồn Đế, tại dưới sự trợ giúp nhất tự đấu khải, đại ngũ hành thần quang toàn lực bộc phát, lực công kích rất mạnh, năm thứ ba không người có thể so sánh. Nàng muốn dùng thực lực của mình hướng tất cả mọi người chứng minh, nàng mới là người mạnh nhất năm thứ ba. Nhị tự đấu khải, cái kia chính là nhị tự đấu khải ư? Lam Hiên Vũ lần đầu tiên tận mắt thấy nhị tự đấu khải. Khải giáp màu kim hồng nếu so với nhất tự đấu khải dày nặng hơn một ít, mặt ngoài khải giáp hiện đầy phù văn kiểu dáng thái dương hoa rực rỡ tươi đẹp. Sáng nhất chính là một đôi cánh màu kim hồng sau lưng làm hoa lâm hàn trực tiếp từ trong thâm lâm ngưng thị không chế dãy rụa ra, nhưng mà thiên thánh liệt uyên kích đã gần trong gang tắc, hắn đã không kịp né tránh rồi, sắp thành công rồi ư? Lam Hiên Vũ mừng rỡ trong lòng, nhưng mà đúng lúc này hắn thấy được một đoàn hào quang màu kim hồng, đoá Thái Dương Thực Nhân Hoa thứ 6 bỗng nhiên từ ngực hoa lâm hàn lao ra, trực tiếp đụng vào thiên thánh liệt uyên, thiên thánh liệt uyên kích như cắt đậu hũ bình thường đâm vào bên trong Thái Dương Thực Nhân Hoa, cơ hồ là đem nó từ đó mổ ra, chất lỏng màu kim hồng bốn phía vẩy ra, nhưng mà Thái Dương Thực Nhân Hoa bị chém ra lại vẫn gắt gao dính lại thiên thánh liệt uyên kích của Lam Hiên Vũ, cứng rắn mà khiến nó đứng tại khoảng cách một xích nơi trước ngực Hoa Lâm Hàn. Cánh sau lưng Hoa Lâm Hàn dùng sức vỗ mạnh, lực trùng kích cường đại đem Lam Hiên Vũ, đồng thiên thù đồng thời thổi bay ra. Chính hắn cũng bay ngược mà ra, trong khoảnh khắc đã đến ngoài mấy chục thước. Giờ khắc này Hoa Lâm Hàn một đầu mồ hôi lạnh, hiệu quả luân hồi chi nhãn là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, đồng dạng ngoài dự liệu của hắn còn có thiên thánh liệt uyên kích bỏ qua phòng ngự. Hắn đối với thái dương thực nhân Hoa chính mình cực có lòng tin lại không nghĩ rằng Thái Dương Thực Nhân Hoa thiếu chút nữa không thể ngăn cản Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Trên thực tế, Thái Dương Thực Nhân Hoa hoàn toàn chính xác không đỡ được Thiên Thánh Liệt Uyên kích, nhưng vẫn là cho hắn cơ hội vỗ cánh bay ra. Thiên Thánh Liệt Uyên kích sắc thực cường đại, nhưng Lam Hiên Vũ sử dụng nó cuối cùng còn chưa đủ mạnh mẽ. Hoa Lâm Hàn lần nữa đập rung cánh sau lưng, lúc trước năm đó Thái Dương Thực Nhân Hoa biến mất lại lần nữa từ phía sau lưng lao ra. Chỉ có đóa thứ sáu không cách nào khôi phục, mềm rủ xuống ở trước ngực, hiển nhiên đã bị Thiên Thánh Liệt Uyên kích trọng thương, đang khiếp sợ, đồng thời Hoa Lâm Hàn nổi giận Hắn ban đầu không có ý định sử dụng nhị tự đấu khải chính mình, lại không nghĩ rằng vẫn bị bức bách dùng ra, thậm chí thiếu chút nữa thua trận đấu này. Điều này làm cho hắn sao có thể không giận dữ cơ chứ. Năm đó Thái Dương thực nhân hoa toàn diện bộc phát, hắn không có ý định đợi thêm nữa, hắn muốn một kích giải quyết những tiểu tử trước mắt này. Âm thanh phượng gái lần nữa vang lên, băng hoàng chi vũ lại một lần được thi triển đi ra. Hai cánh mở ra vượt qua 5 mét, phượng hoàng băng từ trên trời giáng xuống, phóng đi hướng về hoa lâm hàn trên khâu trung có thể liên tục hai lần sử dụng võ hồn dung hợp kỹ là kết quả tinh thần lực bảo tăng mặc dù như thế sắc mặt lam mộng cầm cũng đã trắng bệch như tờ giấy oanh lên một tiếng băng hoàng cùng thái dương thực nhân hoa tiến đụng vào nhau cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt đã mất đi bên trên tranh lệch cực lớn cho dù là võ hồn dung hợp kỹ cũng không cách nào hoàn toàn đền bù nhưng là làm cho công kích của thái dương thực nhân hoa hơi chút trì hoãn một lát hoa lâm hàn trên không trung hừ lạnh một tiếng đột nhiên như là sao băng từ trên trời giáng xuống trên người hào quang hồn hoàn thứ bảy tỏa sáng tiếp theo trong nháy mắt. Cả người hắn cũng đã biến thành màu kim hồng, giống như một viên hạt sống cực lớn, mãnh liệt chui người vào dưới mặt đất. Năm đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa lập tức lớn lên, giống như đột nhiên đã có thành cây. Cho dù là đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa thứ 6 bị thương nặng, cũng ở đây một cái chớp mắt khôi phục bình thường. Cơ hồ là trong chớp mắt, bọn chúng đều biến thành lớn gấp 3 so với ban đầu. Trông rất khủng bố tựa như quái thú bình thường. Sau đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa cực lớn như là mặt trời phát ra hào quang sáng chói, đồng thời bay ra. Hôn ký thứ 7, Võ Hồn Chân Thân, Thái Dương Thực Nhân Hoa Chân Thân không hề nghi ngờ Hoa Lâm Hàn là một tên thất hoàn hồn thánh dưới tình huống nhị tự đấu khải tăng phúc võ hồn chân thân chính là công kích mạnh nhất hắn có thể thi triển ra lúc trước xem nhẹ kẻ địch lại để cho Hoa Lâm Hàn suýt nữa bị thiệt thòi lớn dưới thiên thánh liệt uyên kích của Lam Hiên Vũ sau đó hắn quyết định chấm dứt trận đấu này không bao giờ cho những niên đệ học muội này bất cứ cơ hội nào nữa đại ngũ hành thần quang trên không trung lập lè một vòng rực khoát xuất hiện ở trên khuôn mặt Đường Vũ Cách đột nhiên trên người nàng đại ngũ hành thần quang xuất hiện biến hóa quang mang năm màu trói mắt trên không trung nở rộ thậm chí làm cho nàng dâng lên trên không trung xuất hiện lơ lửng ngắn ngủi, lại để cho tất cả mọi người càng khiếp sợ chính là, nhất tự đấu khải trên người Đường Vũ Cách vậy mà bằng tốc độ kinh người nóng chảy ra, liền như vậy hóa thành nhiên liệu cho quang mang năm màu, làm quang mang năm màu điên cuồng bốc lên, chính là thiêu đốt đấu khải, quá trình này không thể nghịch chuyển, đấu khải cũng là không có thể khôi phục, ý vị này là Đường Vũ Cách phải một lần nữa chế tác lại một bộ nhất tự đấu khải. Đây chỉ là một trận đấu đối kháng, cũng không phải là cuộc chiến sinh tử, chẳng ai ngờ rằng nàng lại dứt khoát như thế. Quang mang năm màu sáng lạn chiếu rọi toàn trường, cùng hòa lẫn vào hào quang trạng thái võ hồn chân thân của Thái Dương thực Nhân Hoa, ánh mắt Đường Vũ cách thập phần kiên định. Đây là trận đấu thứ nhất nàng là một thành viên của năm nhất, vô luận trả một cái giá lớn như thế nào, nàng cũng không muốn thua trận đấu này. Nơi xa Nguyên Ân Huy Huy nhìn trên người Đường Vũ cách hào quang sáng chói, một đôi đôi mắt dị sắc lập tức thay đổi, ở chỗ sâu trong vòng xoáy đôi mắt lại hiện ra, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít, luân hồi chi nhãn của hắn không có thể phát động lần thứ hai. Tại đây một cái chớp mắt, Trường cung trong tay hắn nhanh chóng biến dị, tử tinh linh cung lập tức tiến hóa, tràn ngập khí tức sinh mệnh, quang mang màu xanh bích lục quanh quẩn ở trên. Năm cái hồn hoàn của hắn trước sau sáng lên, bên trên dây cung một mũi tên lóe ra quang mang năm màu ngưng tụ thành hình, một đoàn vòng xoáy giống như hào quang tại mũi tên lan tràn trên người, vèo lên một tiếng. Nguyên Ân huy huy kéo cung rất căng, tiếp theo trong nháy mắt mũi tên kia như là lưu tinh cản nguyệt hướng về Thái Dương thực nhân hoa chân thân. Hoa Lâm Hằng cảm thấy thân thể của mình tại đây một cái chớp mắt càng trở nên có chút cứng ngắc tất cả trung quanh tựa hồ cũng trở nên hỗn loạn lên hắn vậy mà tại trong thời gian ngắn không cách nào hấp thu được năng lượng trong không khí chỉ có thể dựa vào hồn hạch để trèo chống chính mình cái này là cùng loại với lực lượng pháp tắc trong nội tâm hoa lâm hàn thập phần giật mình thế nhưng là hắn vẫn cho là dưới loại tình huống này bọn hắn có thể chiến thắng được chính mình đường vũ cách cũng ở đây một cái chớp mắt đã động đậy chẳng qua là vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là thiêu đốt nhất tự đấu khải đem đại ngũ hành thần quang bản thân tăng lên tới cực hạn nàng cũng không có phóng tới hoa lâm hàn mà là lập tức xông về nguyên ân huy huy bắn ra mũi tên kia. Không đúng, Hoa Lâm Hàn trong lòng giật mình, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú của hắn tại đây một cái chớp mắt làm ra quyết định. Sau đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa trong khoảnh khắc tụ họp ở một chỗ, mỗi một đóa cũng như mảnh cánh hoa cực lớn đồng nhất. Sau đóa hoa tụ cùng một chỗ, lại tạo thành một đóa Thái Dương Thực Nhân Hoa siêu cấp. Hào quang sáng lạn, giống như có một cái mặt trời đường kính vượt qua 15 mét bắn ra cột sáng màu kim hồng cực lớn. Trên khán đài, thanh niên trung thực thấy một màn như vậy, thân sắc cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, hắn đã luyện thành Thái Dương Pháo ư. Hoa Lâm Hàn dùng trạng thái võ hồn chân thân đem Thái Dương Thực Nhân Hoa có thể tăng cường đến cực hạn, lực công kích tăng lên gấp đôi, lại đem sau đó Thái Dương Thực Nhân Hoa ngưng tụ ở một chỗ, tất cả lực lượng tập trung bộc phát ra công kích mạnh nhất, chính là Thái Dương Pháo. Hoa Lâm Hàn rõ ràng cho thấy vừa mới luyện thành chiêu Thái Dương Pháo này uy lực có thể còn chưa đủ cường đại, nhưng mà đối với những thứ đối thủ này mà nói vẫn là quá kinh khủng. Thái Dương Pháo bắn ra Thái Dương Thần Quang đường kính càng nhỏ, uy lực sẽ càng lớn bởi vì là năng lượng của nó liền ngưng tụ được càng dày đúng lúc này đường vũ cách đã ngang nhiên vọt tới bên trên cái mũi tên kia trong khoảnh khắc đại ngũ hành thần quang bị mũi tên kia thôn phệ không còn một mảnh kinh khủng là trên mũi tên kia tất cả hào quang rõ ràng đều ở đây một cái chớp mắt biến mất xa xa trường cung trong tay nguyên ân huy huy tại đây một cái chớp mắt cũng biến thành năm màu oanh lên một tiếng quang mang năm màu cùng thái dương thần quang đụng vào nhau tiếng nổ mạnh vang lên hào quang chói mắt phóng lên trời toàn bộ sân thi đấu đều tiếp theo chấn động cái này là gì đây là đệ tử ngoại viện có thể làm được ư? Hoa Lâm Hàn Tu Vi Thất hoàn có thể làm được điểm này coi như bình thường. thế nhưng là đối thủ của hắn đến từ năm nhất cơ đấy. bản thân Đường Vũ Cách cũng là lục hoàn hồn đế, tuy rằng cùng Thất hoàn hồn thánh có tranh lệch cực lớn, thế nhưng là dưới tình huống đang thiêu đốt nhất tự đấu khải bản thân. một kích này uy lực đã vượt qua Tu Vi bản thân nàng. hơn nữa Nguyên Ân huy huy toàn lực bộc phát, cùng với Tử Tinh Linh cung cường đại tăng phúc, hai người hỗ trợ lẫn nhau. đây là bọn hắn lần đầu tiên liên thủ xuất kích, nhưng bọn hắn chính là ăn ý như vậy. võ hồn dung hợp kỹ. Đại ngũ hành tinh linh tiễn, ngay tại hai người tiếp theo bộc phát trong nháy mắt, một đạo hào quang màu ám lam lặng yên không một tiếng động mà chui vào bên trong cường quang kia. Cường quang mang đến sóng xung kích căn bản không cách nào ngăn cản xu thế màu ám lam tiến lên. Tất cả sóng xung kích tại lúc nó tiếp cận đều lặng yên không một tiếng động mà mất đi rồi. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo quang mang màu trắng chói mắt, chui vào ở bên trong cường quang. Thân ảnh năm màu bắn ra, hướng về xa xa, một đạo thân ảnh như thiểm điện vọt tới, đem nàng tiếp được Giờ khắc này trên khán đài sớm đã lặng ngắt như tờ. Thời khắc cuối cùng bộc phát này lại để cho tất cả mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, thậm chí nhìn không ra lần đụng chạm này đến tụ cùng là ai chiếm thượng phong. Hào quang dần dần thu liễm, tình huống thi đấu trên sân tiếp theo rõ ràng. Trong ngực Nguyên Ân Huy Huy ôm đường Vũ Cách sắc mặt tái nhợt đã lâm vào hôn mê. Lam Hiên Vũ ngã tại mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển, trên người lân phiến bảy màu đã sớm biến mất. Lam Mộng Cầm bởi vì là tinh thần lực tiêu hao quá độ, lúc này cũng ngã tại mặt đất, sắc mặt một mảnh trắng xám chỉ có đống thiên thu tình huống thoáng đỡ một ít nàng đỡ tại trước người lam hiên vũ đối diện bọn hắn hoa lâm hàn mặc nhị tự đấu khải đứng ở nơi đó lăng y y ở trước mặt hắn cách đó không xa một tay lăng y y khoác lên trên cánh tay hoa lâm hàn mà sau lưng hoa lâm hàn trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh thật dài phần cuối khe rãnh một đạo quang ảnh màu ám lam sệt qua sau đó bay thẳng đến lam hiên vũ cuối cùng rơi vào bên trên ngón tay phải hắn hóa thành chiếc nhẫn nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Vị trí cánh tay trái nhị tự đấu khải của Hoa Lâm Hàn bị mở ra một đạo khe hở, bên trong mơ hồ có vết máu. Lúc này thân là trọng tài, nụ cười trên mặt Lăng Y y rất sáng lạn, nàng lớn tiếng tuyên bố: "Nam nhất chiến thắng." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. "Nam nhất chiến thắng ư? Nam nhất làm sao lại chiến thắng rồi hả? Đây là cái tình huống gì?" Tuyệt đại đa số người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hoa Lâm Hàn sắc mặt khó coi, hắn thu hồi đấu khải trên người, cả giận nói: "Bọn hắn làm sao lại chiến thắng rồi hả? Ta căn bản sẽ không thua." Lăng Y Y cười lạnh một tiếng, "Nếu như không phải ta kịp thời ra tay, ngươi đã bị cái đại kích kia giết chết rồi." Hoa Lâm Hàn nói, "Ta nhiều lắm là bị thương nặng, làm sao lại chết? Ở đằng kia, ta còn có thể lần nữa phóng thích Thái Dương Pháo đưa bọn chúng đều nổ bay. Nếu không phải ngươi kéo ta, Thái Dương Pháo lần thứ hai phóng ra làm sao lại bị cắt đứt?" Lăng Y Y đặc biệt ưa thích cái bộ dạng hồn hề của hắn lúc này, nàng cười mỉm mà nói, "Đầu tiên, nếu như thân thể của ngươi bị cái đại kích kia đâm thủng, ngươi có thể bảo chứng chính mình còn có thể sống sót hay không?" Làm sao ngươi biết bên trên cái đại kích kia không có bổ sung kỹ năng khác? Dù là không chết, tại dưới tình huống thụ trọng thương, Thái Dương pháo ngươi còn có thể bắn chuẩn ư? Tiếp theo, thân là trọng tài, ta suy nghĩ điều kiện an toàn song phương là tiên quyết. Hơn nữa đối với phán đoán thế cục trên trận, ta nhận thức là cứu ngươi mới là lựa chọn rất chính xác. Ta đã cứu ngươi rồi, liền không có năng lực lại đi cứu học đệ học muội năm nhất. Đương nhiên phải đánh gãy Thái Dương pháo của ngươi, không thể để cho thương thế của ngươi hại bọn hắn. Nếu như ngươi không phục, đại khai có thể hướng phía trên khiếu nại. Bất quá ngươi cảm thấy ngươi khiếu nại có ích ư? Hoa Lâm Hàn tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Không sai, Lăng Y Y phân tích không có vấn đề gì. Thế nhưng là tại loại tình huống lúc ấy, hắn nếu như hắn trả một cái giá lớn nhất định, thí dụ như lại để cho đấu khải bộc phát tại dưới tình huống tổn thương đấu khải. chưa hẳn liền không có thể cưỡng ép chấm dứt võ hồn dung hợp kỹ, thoáng thay đổi vị trí, nhưng hiện tại hắn có lý cũng không có nơi nói. Lăng Y Y là trọng tài, nàng có quyền căn cứ tình huống hiện trường để gián đoạn trận đấu. Huống chi nàng cũng là vì cân nhắc an toàn song phương mới làm như vậy. Đồng thời, đường vũ cách cùng Nguyên Ân Huy Huy liên thủ thi triển đại ngũ hành tinh linh tiễn uy lực sắc thực tương đối lớn thật sự có thể ngăn lại thái dương pháo của hắn. Điều này cũng làm cho hắn có một loại cảm giác nói không ra lời. Bên kia, nét mặt Lam Hiên Vũ của bọn hắn cũng có chút cổ quái. Trên thực tế, trận đấu này để cho mỗi người bọn hắn đều cảm thấy có chút vô lực. Đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa dưới tình huống đối thủ khinh thường bọn hắn, nếu lúc đầu áp chế được bọn hắn thì bọn hắn cũng không có biện pháp. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng đường vũ cách cùng Nguyên Ân Huy Huy thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ ngoài dự đoán mọi người, chỉ sợ bọn hắn tí xíu cơ hội đều không có. Cái này thuần túy là trên lịch trên thực lực tạo thành. Lam Hiên Vũ được ăn cả ngã về không mà ném ra Thiên Thánh Liệt Uyên kích của bản thân, là bởi vì hắn đã nhận được một âm thanh nhắc nhở. Lúc này hắn vô thức về phía trên khán đài, ngay tại một cái góc nhỏ ở khán đài, thân ảnh tóc bạc đang mặt mỉm cười mà nhìn chăm chú lên hắn. Nếu muốn lại để cho Thiên Thánh Liệt Uyên kích rời tay công kích cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc đó hầu như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng của Lam Hiên Vũ tại dưới trạng thái Long Thần biến, được Nana dẫn đạo, hắn dựa theo lộ tuyến nhất định vận chuyển năng lượng, mới đưa nó ném bắn ra. Quá trình năng lượng vận chuyển đó là Nana dùng tinh thần lực thao túng từ xa hắn giúp hắn hoàn thành. Nếu không, Thiên Thánh Liệt Uyên kích một khi ra tay, liền sẽ lập tức hóa thành chiếc nhẫn trở lại phía trên ngón tay hắn. Nana tại trong thực chiến đã dạy hắn một loại năng lực hoàn toàn mới. Lam Hiên Vũ còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước Nana ném Thiên Thánh Liệt Uyên kích trực tiếp hủy diệt một chiếc chiến hạm loại nhỏ thắng rồi, bọn hắn vậy mà đã thắng. phản ứng đầu tiên của Lam Hiên Vũ là thiệt thòi. Hắn không có tham dự đặt cược, hắn một chút cũng không có đặt cược, nhưng bọn hắn ra ngoài ý định đã thắng. nghĩ đến đây, tâm của hắn liền đang dỉ máu. bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ tồn tại trong ghé mắt ngắn ngủi mà thôi. dù sao bọn hắn có thể thắng, là kết quả các phương diện nhân tố tổng hợp. thậm chí là bởi vì là trọng tài thiên vị mới đã lấy được thắng lợi. xuất hiện kết quả này, lăng Y Y làm ra tác dụng rất trọng yếu. Hoa Lâm Hàn là khí cấp bại phôi rời đi. Hồn sư hệ trị liệu hệ vào sân giúp tỉnh lại đường vũ cách Lam Hiên Vũ rất nhanh đem từng quả trái cây màu ngà sữa phân biệt kín đáo đưa cho đồng bạn. Đây là một loại trái cây tên là Thánh Linh quả, có thể cố bản bồi nguyên. trị liệu thương thế, giá cả tự nhiên cũng là xa xỉ. Bất quá hắn không quan tâm. Lúc trước hắn kiếm được đủ nhiều rồi, huống chi đồng bạn càng trọng yếu hơn so với huy chương. Lúc này trên khán đài đã trở nên một mảnh ẩm ý. Trận đấu này ai nấy đều thấy được năm nhất từ đầu đến cuối đều bị áp chế, nhưng bọn hắn cuối cùng thắng. Cái này tuyệt đối xem như ngoài ý muốn nhưng muốn tạo ra việc ngoài ý muốn, thực lực của bọn hắn cũng là rõ ràng. đệ tử năm nhất có thể quần nhau lâu như vậy cùng hoa lâm hàn, thậm chí bức bách được hoa lâm hàn sử dụng ra nhị tự đấu khải đã đủ để tự hào rồi, hú chi bọn hắn cuối cùng còn thắng. lưu bảo xuyên đứng người lên lặng yên đi ra khỏi khán đài, hắn lúc này thầm nghĩ phải cố gắng tu luyện, đổi lại là mình có thể đỡ nổi một kích đại ngũ hành tinh linh tiễn kia ư? hắn không biết, đương nhiên đường vũ cách cũng không thể phát ra được công kích mạnh như vậy, bởi vì nhất tự đấu khải của nàng đã triệt để hao tổn mất. Đường Vũ cách chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trong cơ thể một mảnh ấm áp. Mở mắt ra, lập tức nàng nhìn thấy chính là từng đạo ánh mắt ân cần. Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm đều vây quanh ở bên người nàng, mà nàng lúc này đang nằm tại trong ngực Nguyên Ân Huy Huy. Nhìn nàng mở mắt ra rồi, Nguyên Ân Huy Huy hỏi: Ngươi như thế nào rồi? Đường Vũ cách nhẹ nhàng cười một tiếng nói: Không có gì, ta xem như vẫn ổn. Chẳng qua là tiêu hao một ít thể lực. Nguyên Ân Huy Huy tựa hồ là kịp phản ứng, nghĩ đến cái gì. Trên mặt biểu lộ tiếp theo trở nên có chút cứng ngắc, nhưng bây giờ hắn cũng không có thể đem Đường Vũ Cách bỏ xuống. Lam Hiên Vũ đứng người lên, mỉm cười nói, không có việc gì là tốt rồi. Huy huy, phiền toái ngươi đưa Vũ Cách trở về. Tất cả mọi người ăn hết thánh linh quả, trở về nghỉ ngơi tiêu hóa một lát, hẳn là có thể giải quyết vấn đề tiêu hao thể lực. Thật không nghĩ tới chúng ta có thể thắng. Lúc này học viên năm nhất khác cũng đã hướng người vào trong sân. So với lần trước chiến thắng năm thứ tư, lần này các học viên năm nhất ngược lại mà không có hưng phấn như vậy, vẻ mặt của mọi người đều có chút cổ quái chính thức nhìn trận đấu này bọn hắn mới ý thức tới năm nhất cùng lớp năm tranh lệch lớn đến cỡ nào nhưng bọn hắn rõ ràng thắng thắng được có chút không thể tưởng tượng nổi tiền lỗi cười lớn nhào lên dùng sức mà ôm một lát lam hiên vũ ta đã nghĩ tới rồi mà ta vẫn cảm thấy lão đại ngươi rất tài ba chúng ta nhất định có thể thắng nha ha ha ha thời điểm hắn hướng lam mộng cầm mở tay ra định ôm tới nhưng bị lam mộng cầm một cước đạp tại trên bụng đạp hắn ngã ngồi tại mặt đất nhưng hắn cũng không giận phủi mông liền đứng lên còn có một trận cuối cùng rồi ha ha ha lão đại các người cần phải cố gắng lên nha, nếu cố gắng, chúng ta có thể thắng. lời tiền lỗi vừa nói ra, học viên năm nhất khác đều bỗng nhiên cả kinh. đúng vậy, bọn hắn đã thắng liên tiếp 4 trận rồi. cái này chỉ sợ là tại ngoại viện sử lai khác trước đó chưa từng có hành động vĩ đại như thế. chỉ còn lại có một cuộc vượt cấp khiêu chiến cuối cùng. một khi chiến thắng năm thứ sáu, chỉ sợ toàn lớp bọn họ đều được ghi tên sử sách tại sử lai khác học viện rồi. các học sinh lúc trước còn tương đối bình tĩnh, lúc này tâm tình rút cuộc bị bắt đầu chuyển động. bọn hắn đem mấy người lam hiên vũ vây ở chính giữa trên khán đài sắc mặt thanh niên trung thực quả thực là có chút khó coi hắn hừ hừ tự nhủ hoa lâm hàn tên phế vật này ôi ôi đau hắn đau điếng kêu một tiếng bởi vì là tai của hắn bị học tỷ xinh đẹp vặn chặt rồi thanh niên trung thực kêu lên nhẹ một chút nhẹ một chút đau quá học tỷ xinh đẹp vẻ mặt hàn ý thua 10 miếng huy chương màu tím đúng không ngươi được lắm cá cược lại để cho ngươi đi cá cược tiếp nè nàng vừa nói một bên đem cái tai thanh niên trung thực vặn càng mạnh hơn đừng nói các học viên năm nhất cảm thấy trận thắng này không thể tưởng tượng nổi Thân là chủ nhiệm lớp Tiểu Khải cũng cảm thấy như vậy, hắn cũng không có nói cái gì cùng mấy vị chủ nhiệm lớp khác. Lặng Yên từ trên khán đài đứng người lên, sau đó đi ra ngoài. Hắn chỉ biết mình chỉ sợ sắp được tăng lương, ai bảo mình xuất ra những đệ tử xuất sắc như thế này đây. Coi như là trọng tài có chỗ thiên vị, nhưng nếu như không phải có đầy đủ thực lực mạnh, dựa vào trọng tài thiên vị liền có thể chiến thắng lớp năm ư? Trận tiếp theo, bọn hắn sẽ khiêu chiến năm thứ 6. Chẳng lẽ bọn hắn giao thủ cùng năm thứ 6 cũng có cơ hội hay ư? Tiểu Khải vỗ vỗ trán của mình, thầm nghĩ: có chút kiêu ngạo rồi nha, như vậy là không đúng. Như những tiểu tử này thật sự đã làm cho người ta kiêu ngạo. Hắn cười đi ra ngoài, hôm nay thời tiết thật tốt, không khí cũng đặc biệt tươi mát. Lam Nhiên Vũ thật phất vả từ trong sân đi ra. Thời điểm này trong đầu của hắn tràn đầy suy nghĩ lúc trước Nana chỉ điểm đối với hắn. Vòng xoáy màu sắc rực rỡ xoay tròn, huyết mạch chi lực tại dưới sự khống chế của tinh thần lực hướng nơi hạch tâm hội tụ, cuối cùng phóng tới cái quang điểm chín màu kia. Tại trạng thái long thần biến, huyết mạch chi lực bảy màu hướng về vòng sáng chín màu trong trung tâm. Cảm giác lập tức bắn ra một loại lực lượng trước đó chưa từng có. Huyết mạch chi lực 7 màu tiếp theo hóa thành 9 màu. Tuy rằng trong nháy mắt đó liền rút sạch tất cả lực lượng của hắn, nhưng cũng chính là trong nháy mắt đó, hắn đem huyết mạch chi lực 9 màu rót vào bên trong thiên thánh liệt uyên kích. Màu sắc thiên thánh liệt uyên kích rõ ràng ở đằng kia một cái chớp mắt sáng ngời thêm vài phần. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng mà cảm giác được nó mang cho mình một loại dục vọng cùng thôn phệ lạnh như băng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm giác mình ném ra ngoài cũng không phải một cây đại kích, mà là một cái vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy dường như có thể thôn phệ tất cả. Hắn về sau thậm chí cảm thấy được Lăng Y Y phán đoán là chính xác. Nếu như lúc kia Hoa Lâm Hàn không có né tránh mà là bị đâm trúng công kích của bọn hắn, như vậy Hoa Lâm Hàn rất có thể sẽ gặp tổn thương chí mạng. Nguyên lai uy năng thiên thánh liệt uyên kích chính thức là phải dựa vào huyết mạch chi lực chín màu của chính mình mới có thể thúc giục. Không hề nghi ngờ, hiện tại lực lượng của mình còn quá nhỏ bé. Cho dù là bắt nó ném ra ngoài đi, hồn lực của mình đều thiếu chút nữa bị tiêu hao hết. Nhưng điều này cũng làm cho hắn thấy được phương hướng. Sau này cố gắng theo phương hướng này, khi huyết mạch chi lực cường đại tới trình độ nhất định, về sau, chính mình dĩ nhiên là có thể sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích rồi. Khi đó, Thiên Thánh Liệt Uyên Kích mới thật sự là cường đại, nếu là thật có thể tùy ý sử dụng nó, còn không biết mình sẽ trở nên mạnh như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn có điểm không thể chờ đợi được. Lam Hiên Vũ lúc này chuẩn bị quay về ký túc xá. Việc thứ nhất là khôi phục một lát thân thể, hấp thu thánh linh quả cho tốt. Thứ hai là một lát chuẩn bị, đêm nay lại đi Hải Thần Hồ tu luyện hai ngày nay lam hiên vũ thử một lát mượn bạo huyết quả tu luyện sự thật chứng minh cùng hắn phán đoán giống nhau thông qua bạo huyết quả để kích thích huyết mạch của mình có thể tăng nhanh tốc độ huyết mạch hấp thu năng lượng sinh mệnh trên phạm vi lớn nhất là tại trong lúc tu luyện ở hải thần hồ ăn một viên bạo huyết quả đợi đến lúc một giờ sau tu luyện xong lân phiến long thần của hắn liền có thể khôi phục lại nếu mỗi ngày đều có thể phục dụng một viên bạo huyết quả tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên hai đến gấp ba tốc độ hồn lực tăng lên ước chừng là một lần biên độ huyết mạch tăng cường là rõ ràng huyết mạch chi lực càng mạnh, thời điểm Lam Hiên Vũ tu luyện hồn lực sẽ càng dễ dàng. So sánh tiêu hao phía dưới, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm thấy chỗ tốt. Chẳng qua là bạo huyết quả thật sự là quá đắt, một đồng huy chương màu tím mới có thể mua 5 viên bạo huyết quả. Giả thiết một tuần lễ dùng 5 viên mà nói, một tuần lễ tiêu phí chính là một đồng huy chương màu tím. Lam Hiên Vũ là có chút đau lòng, nhưng hắn hiện tại cũng đúng là có đầy đủ huy chương, cũng liền không quan tâm. Trước tiên tu luyện rồi hãy nói, tối thiểu trước tiên làm cho mình sớm chút đạt đến tứ hoàn. Đến cảnh giới tứ hoàn rồi Hắn liền có thể phục dụng từ tiên linh chi 10 vạn năm củng cố tu vi bản thân, tương lai tốc độ tu luyện hẳn là có thể càng nhanh, khi đó liền nhìn tình huống mà tái sử dụng bạo huyết quả. Loại phương thức tu luyện này của hắn có thể nói là không tiếc một cái giá lớn, đừng nói là ngoại viện, coi như là nội viện cũng không có mấy người cam lòng xuất tiền tu luyện như vậy. Mấu chốt là người khác không có tiền, đợi một lát, đúng lúc này một âm thanh đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Lam Hiên Vũ xoay người, phát hiện người đã đứng ở trước mặt mình. "Lam Hiên Vũ, ngươi mạnh khỏe nha?" Thanh niên Trung Thực cười híp mắt nhìn hắn. Lam Hiên Vũ nhìn thanh niên Trung Thực, lập tức có chút cảnh giác. Tại sao lại là ngươi? Hắn đối với vị này ấn tượng nhưng cũng không tốt. Thanh niên Trung Thực lập tức có chút bất đắc dĩ nói: "Nhiên Đệ, cái thái độ này của đệ có thể đã không đúng nha, ta đều là muốn giúp đỡ ngươi nha. Đầu tiên, chúc mừng ngươi chiến thắng Hoa Lâm Hàn Phế vật kia, giỏi quá." "Nhiên Đệ ư?" Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói. "Huynh tìm ta có chuyện gì?" Thanh niên Trung Thực nói. "Đương nhiên là về chuyện đấu đối kháng của các ngươi rồi. Ngươi xem, lần trước ta nhắc nhở ngươi rồi." Năm thứ tư đúng là không giống với năm thứ ba. Chính là tại nhắc nhở của ta, các ngươi sớm đã có chuẩn bị, mới có thể chiến thắng. Lần này ta đương nhiên lại là đến giúp cho ngươi. Nếu như ngươi tin tưởng ta mà nói, nói không chừng các ngươi thật sự có cơ hội chiến thắng năm thứ sáu nhé." Lam Hiên Vũ nói. Nói nghe một chút xem sao, thanh niên trung thực nói xác thực không sai. Hắn lần trước nhắc nhở là rất đúng, Lam Hiên Vũ liên tiếp tìm người nghiệm chứng lời nói của hắn. Về sau, thay đổi chiến thuật đối chiến Lưu Bảo Xuyên, nhận được hiệu quả coi như không tệ. Thanh niên trung thực nói: Ta biết đối thủ cuối cùng của các ngươi là ai, bất quá vì để đạt được mục đích công bằng, ta không có thể nói cho ngươi. Ta cùng hắn rất quen thuộc, ta có thể giúp cho ngươi là có thể cho các ngươi tranh thủ một cái cơ hội chiến thắng. Sao cơ? Cái cơ hội chiến thắng gì? Lam Hiên Vũ thật sự có chút hứng thú với cái này. Hôm nay một trận chiến cùng Hoa Lâm Hàn, hắn đầy đủ thấy được tranh lệch giữa mình và Học trưởng cấp cao. Chiến thắng Hoa Lâm Hàn cơ hồ là dựa vào là vận khí. Học trưởng năm thứ sáu không thể nghi ngờ sẽ càng cường đại hơn, còn không biết sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Bọn hắn sắp sửa đối mặt là đệ nhất nhân năm thứ 6 cơ đấy. Tuy nói thời điểm đối mặt với năm thứ 6, bọn hắn còn có thể thêm một đồng bạn. Thế nhưng là hôm nay một trận chiến này kỳ thật đã là đội hình mạnh nhất năm nhất rồi, lại thêm một người, trình thể thực lực cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Cho nên Lam Hiên Vũ chính mình rất rõ ràng, trận tiếp theo của bọn hắn là không thể thắng. Nhưng lúc này thanh niên trung thực này nói có cơ hội chiến thắng, hắn tự nhiên thật là cảm thấy hứng thú. Nếu là thật có cơ hội thắng, đó là đương nhiên là chuyện tốt, thanh niên trung thực nói, là như vậy xét thấy thực lực song phương cách xa, ta tìm viện trưởng thương lượng qua. Một cuộc vượt cấp khiêu chiến cuối cùng có thể chọn dùng điều kiện giới hạn làm phương thức tiến hành khiêu chiến, nhưng điều kiện tiên quyết là song phương dự thi đều tiếp nhận loại phương thức này. Ta đây có thể thuyết phục đối thủ của các ngươi tiếp nhận loại phương thức thi đấu này. Dù sao các ngươi là niên đệ phải bảo vệ khi còn nhỏ, có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần kiên trì 3 phút, chỉ cần các ngươi có thể đứng vững 3 phút không có thua trận, liền coi như các ngươi thắng. Dùng biểu hiện của các ngươi hôm nay, tuy rằng khẳng định không thắng được năm thứ sáu. Nhưng đứng vững 3 phút, hẳn là vẫn còn có cơ hội. Nhưng đối với năm thứ 6 mà nói, xác định vững chắc có thể thắng trận đấu loại này cũng phải gánh chịu gánh nặng, cho nên cần các ngươi phải trả giá nhất định để có được một cái giá lớn, lại để cho trận đấu có chút công bằng. Thí dụ như các ngươi có thể dùng tiền trả 10 miếng huy chương màu tím cho đối phương. Cái này ta có thể cam đoan, ta một chút cũng không lấy, tất cả đều đưa cho hắn. 3 phút ư? Lam Hiên Vũ lập tức có chút động tâm rồi. Nếu như chỉ cần kiên trì 3 phút mà nói, bọn hắn nói không chừng còn thật sự có cơ hội. Hôm nay một trận chiến cùng Hoa Lâm Hàn, trước sau không sai biệt lắm cũng có mấy phút thời gian, cuối cùng bọn hắn còn thắng. Nếu như chẳng qua là kéo dài thời gian, phương thức chiến đấu liền sẽ không giống nhau. Sân bãi lớn như vậy, kéo dài thời gian so với chiến thắng đối thủ dễ dàng hơn nhiều, huống chi chỉ có 3 phút. Lam Hiên Vũ vẫn là lộ ra có chút do dự. 3 phút ư, chúng ta cũng chưa chắc kiên trì được." Thanh niên trung thực cau mày nói, "Nếu thời gian ngắn hơn mà nói, năm thứ 6 cần phải gánh chịu mạo hiểm càng lớn, bọn hắn liền sẽ không tiếp nhận loại phương thức trận đấu này." Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại nói: "Ta đây muốn tìm lão sư ta thương lượng một lát." Thanh niên Trung Thực nói: "Có thể được." Sau khi cáo biệt thanh niên Trung Thực, Lam Hiên Vũ lập tức tới văn phòng Tiếu Khải. Tiếu Khải nói ra: "Ta đang muốn nói cho em chuyện này đây, phương thức trận đấu thay đổi, nhưng trên thực tế vẫn là công bằng, bởi vì là năm nhất đã lấy được ưu thế bên trên thời gian, năm thứ sáu gánh chịu mạo hiểm, nhưng bởi vậy mà đã nhận được huy chương đền bù tổn thất. Em có thể nói cùng thanh niên Trung Thực, đem thời gian sửa là một phút đồng hồ, huy chương sửa là 30 miếng." Như vậy phần thắng năm nhất càng lớn." Lam Hiên Vũ nói, "Vâng ạ." Lam Hiên Vũ lại tìm được thanh niên trung thực, đưa ra ý nghĩ của mình. Thanh niên trung thực cười nói, "Tốt, vậy quyết định như vậy đi, ta giúp đỡ ngươi đi nói cùng học trưởng năm thứ 6. 30 miếng huy chương màu tím không phải một cái số lượng nhỏ, các ngươi có thể đợi sau khi trận đấu chấm dứt đưa cho người ta cũng được." Lam Hiên Vũ gật đầu đồng ý, trong nội tâm Lam Hiên Vũ thầm nghĩ, nếu quả thật chẳng qua là một phút đồng hồ mà nói, như thế nào có thể kiên trì không được đây. Cơ hội của bọn hắn thật sự là quá lớn. Chuyện chiến thắng năm thứ sáu này lập tức liền từ không thể biến thành có thể, trọng yếu hơn là, không cần hỏi hắn đều có thể đoán được, tỷ lệ đặt cược một trận cuối cùng này nhất định sẽ trên lệch rất nhiều, nhất định sẽ vượt qua một ăn 2.3. 30 miếng huy chương màu tím tuy rằng rất nhiều, nhưng chỉ cần tỷ lệ đặt cược tốt, lợi nhuận trở về cũng là không thành vấn đề. Vì hai cuộc tranh tài gần đây, Lam Hiên Vũ đều mua cho Đường Vũ Cách cùng đồng bạn hắn Thiên Tài Địa Bảo. Hắn hiện trong tay huy chương màu tím còn thừa lại 83 miếng, kiếm được nhanh, tiêu cũng rất nhanh. Cái này còn không có tính phía sau hắn tu luyện phải sử dụng bạo huyết quả, nhưng mà Lam Hiên Vũ vẫn là xem thường biến hóa của tỷ lệ đặt cược. Hắn ngày hôm sau đi vào trung tâm cá độ xem xét tỷ lệ cá độ, sợ hãi kêu lên một cái. Năm thứ sáu tỷ lệ một ăn 1,1, năm nhất tỷ lệ đặt một ăn 3. Đúng vậy, đây chính là tỷ lệ cá độ bọn họ sắp sửa đối mặt. Nghe nói trận này là một cuộc nhân số đặt cược ít nhất, đặt huy chương tại trên người năm thứ sáu, coi như là thắng cũng không có nhiều thu hoạch. Năm nhất lúc trước lại sáng tạo qua kỳ tích, vạn nhất còn có kỳ tích thì sao đây? mà quăng huy chương tại trên người năm nhất lại cơ hồ là nhất định thiệt thòi tự nhiên cũng sẽ không có người đặt cược cho năm nhất cho nên trận này nhân số đặt cược cùng huy chương mới thấp như vậy đặt một ăn ba đặt một ăn ba cờ đấy trong đầu lam hiên vũ tràn đầy tỷ lệ đặt cược này nếu như là đặt một ăn ba mà nói nếu là thắng thì cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng xúc động hắn lén lút đặt 50 miếng huy chương màu tím tại trên người năm nhất giữa lại 33 miếng huy chương màu tím thi đấu xong hắn còn phải trả tiền cho thanh niên trung thực ba miếng huy chương màu tím Hắn vốn định được ăn cả ngã về không, thế nhưng là lại lo lắng thất bại. Giữa lại 33 miếng huy chương màu tím, coi như là bọn hắn thua cùng lắm thì liền không có lợi nhuận huy chương. Hắn hiện tại đã không có áp lực khoản đầu tư trước đó. Tốt xấu gì chính hắn còn buôn bán lời một cây tử tiên linh chi 10 vạn năm, như thế nào cũng sẽ không quá thiệt thòi, nhưng nếu như thắng mà nói, tương lai một năm mua sắm sử dụng bạo huyết quả, chế tác đấu khải cùng với mua thêm tài nguyên tu luyện khác, huy chương cũng vậy là đủ rồi. Cho nên sau khi cân nhắc lợi và hại, hắn cuối cùng đặt cược 50 miếng huy chương màu tím trên người còn thừa lại 33 miếng huy chương màu tím cùng một ít huy chương màu vàng cùng huy chương màu trắng. Tình huống thảm nhất chính là bọn họ thua trận đấu. Cuối cùng hắn chỉ còn lại có 3 miếng huy chương màu tím cùng một ít huy chương khác, nhưng hắn hiện tại có lượng lớn kim loại hiếm, tương lai cũng không cần quá buồn. Đối với trước mắt Lam Hiên Vũ mà nói, cái này đã không trọng yếu, quan trọng là cố gắng tu luyện, dù là tăng lên một chút cũng là tốt. Thẳng đến ngày hôm sau trạng vạng tối, hắn mới đem đồng bạn cùng tiền lỗi sắp cùng một chỗ tham gia một trận đấu cuối cùng gọi đến trong ký túc xá chính mình dàn cho bọn hắn chiến thuật một trận chiến cuối cùng một cuộc chiến cuối cùng đội viên lên sàn là tất cả mọi người tham gia trận trước hơn nữa có thêm lưu phong vốn ý định của hắn để cho tiền lỗi xuất hiện dù sao ở trong trận đấu trước tiền lỗi thủy trung cũng không có xuất hiện thế nhưng là cân nhắc đến tình huống kiên trì một phút đồng hồ tốc độ cực nhanh của lưu phong không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp ít nhất hắn có thể chạy kéo ra khoảng cách chỉ cần chịu đựng một phút đồng hồ bọn hắn liền khẳng định có thể thắng tiền lỗi hưng phấn mà nói chỉ cần kiên trì một phút đồng hồ Chúng ta đây có cơ hội nha, Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói. Đúng vậy, tình huống có biến, cho nên chiến thuật của chúng ta an bài như vậy. Lam Hiên Vũ đang muốn an bài chiến thuật một cuộc chiến cuối cùng. Đột nhiên, một âm thanh từ trên lầu truyền đến. Nếu như con thực sự dùng phương thức kéo dài thời gian để hoàn thành so tài mà nói. Các con chỉ sợ kiên trì không được một phút đồng hồ. Mọi người kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn lên, chỉ thấy Nana tóc bạc từ phía trên đi xuống. Đồng Thiên Thu Kinh hỉ kêu lên. Lão Sư, người đã tới nhà. Mấy người khác nhìn thấy Nana ánh mắt cũng không khỏi ngốc trệ. Nana thật sự là thật đẹp, một bộ váy dài màu tím nhạt phụ trợ lấy mái tóc mềm mại màu bạc của nàng. Da thịt trắng nõn, hai gò má phơn phớt hồng nhuận, một đôi mắt to màu tím thâm sâu mà trong suốt, ánh mắt nhu hỏa. Nàng từ bên trên cầu thang đi xuống, tựa như tiên nữ hạ phàm vậy. Đối với dung mạo của Nana, Lam Hiên Vũ cùng đống Thiên Thu tự nhiên sớm thành thói quen, nhưng những người khác đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nana. Nhìn ánh mắt đồng bạn ngốc trệ, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút đặc ý nói: giới thiệu cho mọi người một lát vị này chính là Nana lão sư của ta cùng Thiên Thu các ngươi cũng có thể gọi người là Nana lão sư Nana lão sư là ta mời tới chỉ đạo chiến thuật Nana lúc này đã đi tới bên cạnh bọn họ Lam Hiên Vũ vội vàng kéo một cái ghế tới đây mời nàng ngồi xuống Nana cười cười nhìn hắn nói con có phải cảm giác được các con có thể thắng hay không Lam Hiên Vũ sừng sốt một lát nói trừ phi bọn hắn không tuân thủ quy tắc trận đấu thế nhưng là nếu như bọn hắn làm như vậy trọng tài sẽ phán định bọn hắn không tuân theo quy định Nana lắc đầu nói không Không phải như vậy Ta muốn nói cho con là Tại thực lực tuyệt đối trước mặt Thời gian kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì Một phút đồng hồ đủ để làm rất nhiều chuyện rồi Nhất là đối với hồn sư mà nói Cho nên nếu như các con vừa lên đến liền phân tán ra Cùng đối phương giữ một khoảng cách Dùng phương thức chiến đấu như vậy Qua một phút đồng hồ như vậy Các con nghĩ có thể kiên trì một phút đồng hồ ư Cơ hồ là không thể nào Lam Hiên Vũ tò mò hỏi Nana lão sư Người biết đối thủ của chúng ta mạnh bao nhiêu ư Nana nói Không cần biết Thông qua phán đoán liền có thể đạt được kết luận. Thông qua thực lực sai biệt cùng năm thứ tư cùng năm thứ năm có thể đoán được tranh lệch giữa năm thứ năm cùng năm thứ sáu. Các con sắp sửa đối mặt đối thủ năm thứ sáu đầu tiên nhất định là nhị tự đấu khởi sư. Đồng thời còn chí ít có tu vi thất hoàn đỉnh phong, thậm chí có thể là bát hoàn hồn đấu la. Nếu như là bát hoàn hồn đấu la như vậy, hắn có thể miểu sát bất luận người nào trong các con. vô luận là ưu thế nhân số hay là thời gian dài ngắn đều không có ý nghĩa gì, không thể nào bát hoàn hư. Thời gian một năm có thể từ thất hoàn tu luyện tới bát hoàn hư. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy tâm có đau một chút, đau lòng chủ yếu là chính mình quăng năm mươi miếng huy chương màu tím. Nana vừa phân tích như vậy, hắn mới hiểu được chính mình giống như bị gia hỏa thanh thiên thật thà kia lừa gạt rồi. Khó trách hắn đáp ứng được thống khoái như vậy. Thế nhưng là mình đã đáp ứng hắn. Lam Hiên Vũ hỏi Nana lão sư, chúng con đây nên làm cái gì bây giờ? Nana nói đối mặt với đối thủ loại thực lực vượt xa bản thân này, biện pháp duy nhất của các con chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đem hết toàn lực đưa vào trận đấu lực lượng một người tuy không cách nào ngăn cản công kích của hắn nhưng nếu như các con xuất hiện sáu người có thể liên hợp ở một chỗ tình huống liền không giống nhau Nana vừa nói một bên nhìn về phía Đường Vũ Cách con ngày đó cuối cùng thi triển kỹ năng kia có thể lần nữa thi triển được không là dưới tình huống đang không có đấu khải có thể thiêu đốt ấy Đường Vũ Cách lắc đầu chỉ sợ không được cường độ năng lượng không đủ lực lượng của con liền sẽ không cách nào dùng ngũ hành đốn pháp trốn vào trong công kích kia cùng nó hòa làm một thể ngày đó có thể dung hợp không chỉ là bởi vì con thiêu đốt đấu khải còn bởi vì con phục dụng lưỡng nghi quả vạn năm mà hiên vũ đưa cho con. bản thân ngũ hành là phân âm dương. ban đầu lực lượng của con thì không cách nào trốn vào bên trong mũi tên tinh linh vương của huy huy. nhưng bởi vì là có lưỡng nghi quả điều tiết ngũ hành âm dương được điều hòa, ngũ hành độn pháp theo đó được đại thành. lúc này mới có thể dung nhập vào trong đó. mộc, hỏa, thổ, kim, thủy trong bất luận một loại hồn kỹ nào, con hẳn là đều có thể dung nhập vào. nhưng chỉ có thể dung nhập vào hồn kỹ cường độ thấp hơn đại ngũ hành thần quang của bản thân con. nếu không sẽ rất khó thành công. Hoàn toàn chính xác. Nana nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nói. Các con đổi đội hình xuất hiện một chút đi. Tiền Lỗi, đem kim bàn tử của con phóng xuất ra cho ta xem một chút. Ta nghe Hiên Vũ nói, sau khi kim bàn tử dung hợp cùng cùng con, có thể tăng lên lực lượng cùng lực phòng ngự của con. Tiền Lỗi chỉ chỉ cái mũi của mình, có chút ngoài ý muốn hỏi. "Con ư?" Nana mỉm cười nói, "Cho ta xem kim bàn tử một chút." "Vâng, Nana lão sư." Tâm niệm Tiền Lỗi vừa động, một đoàn kim quang lập tức từ bộ ngực hắn bừng lên, rơi ở trước mặt hắn. Kim bàn tử so với trước kia lớn hơn rất nhiều, hiện tại cũng đã cao hơn so với tiền lỗi. Thân hình to mập, bộ lông màu vàng nồng đậm bao trùm toàn thân, hai tay đặc biệt tráng kiện. Ngoài miệng có hai cái răng nanh lộ ra, bộ dạng quả thực là có chút hung ác. Nó vừa xuất hiện, liền vô thức mà nhìn về phía Nana, sau đó liền nhe răng nhếch miệng. Sau đó tiền lỗi liền thấy được kim bàn tử có một cái trạng thái trước đó chưa từng. Khuôn mặt nó ban đầu hung ác đột nhiên thay đổi, cái cằm phảng phất là muốn rơi xuống đất. Mánh ngượt há to miệng, con mắt trừng lồi ra phía ngoài, lỗ mũi lật ra ngoài sau đó liền vèo một tiếng đột nhiên nhảy lên nhảy tới trên người tiền lỗi một đôi bắp đùi trắng kiện quấn quanh tại bên hông tiền lỗi cánh tay trắng kiện gắt gao mà ôm cổ tiền lỗi thân thể to mập kịch liệt mà run rẩy tiền lỗi không thể phát ra âm thanh đã bị nó ép tới đặt mông ngồi trên mặt đất lam hiên vũ tức giận nói kim bàn tử ngươi đang làm gì đó đông thiên thu kinh ngạc nói nó hình như rất sợ nana lão sư lúc này trong mắt nana cũng toát ra một tia giật mình nàng nhìn thấy kim bàn tử kinh ngạc mà nói ngươi là nana thốt ra hậu duệ thần thú Hồng hoang dị trùng, mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Kim Bàn Tử. Tiền lỗi thật phứt vả mới gỡ được nó ra. Tiền lỗi hưng phấn mà hỏi Nana lão sư, cái gì mà hậu duệ thần thú, hồng hoang dị trùng. Nana lông mày cau lại, như có điều suy nghĩ, đáy mắt thậm chí hiện lên một tia chán ghét. Ta mơ hồ có thể nhớ tới một ít, nếu như ta không nhìn lầm, nó là hồng hoang dị trùng bỉ mông cự thú nhất mạch. Cọng lông là màu vàng, nó hẳn là bỉ mông cự thú nhất mạch vương tộc Hoàng Kim bỉ mông. Từ lúc thời kỳ viễn cổ, lúc đó còn chưa có nhân loại là do long tộc thống trị toàn bộ đại lục. Về sau nương theo lấy thực lực long tộc tăng cường, long tộc dần dần đột phá hạn chế cái thế giới này phi thăng thành thần. Tại thời đại kia, có một nhất tộc một mực đối kháng cùng long tộc, chính là Bỉ Mông cự thú nhất tộc. Về sau bên trong hồn thú ám kim khủng chảo hùng, kỳ thật trên người có một ít huyết mạch Bỉ Mông cự thú. Bỉ Mông cự thú săn giết long tộc, thậm chí dùng long tộc làm thức ăn vật để đề thăng bản thân. Cường giả bên trong cái này nhất tộc, thực lực không kém hơn cự long. Bỉ Mông nhất tộc một lần vô cùng cường đại thậm chí có tiến vào thần giới thần thú, Long Thần lo lắng việc an toàn phát triển nên đã bảo Long Vương vây quét vây quét nhất mạch này, hầu như đã đem nhất mạch này từ thần giới cùng nhân gian xóa đi. Không nghĩ tới vẫn còn có nó lưu lại đây, nó rất có thể là bỉ mông cự thú duy nhất còn sống trên đời, hơn nữa còn là bỉ mông cự thú bên trong vương tộc. Con cùng nó đã ký kết khế ước sinh tử rồi, đây không phải hồn linh mà là của thú bổn mạng của con. Nó chết con chết, trái lại cũng thế, con chết nó chết. Hoàng Kim bỉ mông ư, tiền lỗi mở trừng hai mắt nghe rất lợi hại nha Nana hai mắt híp lại. Nếu có Hoàng Kim bỉ mông ở đây, có lẽ các con thật sự có một tia cơ hội. Đáng tiếc duy nhất chính là Hiên Vũ không có thể tăng phúc cho nó, bởi vì là huyết mạch tương trùng. Tiền lỗi nghi hoặc nói, Nana lão sư có thể đó nha. Hiên Vũ trước đó đã tăng phúc cho con kia mà. Nana nói đó là bởi vì là Hoàng Kim bỉ mông chưa có chính thức bị tỉnh lại. Sau khi Hoàng Kim huyết mạch của nó chính thức bị tỉnh lại, nó sẽ bài xích tất cả khí tức loài long, dĩ nhiên là không có khả năng được tăng phúc rồi. Tỉnh lại huyết mạch của nó cần các con phải trả giá không nhỏ trả giá. Bất quá ta nhận thức là làm là như vậy đáng giá, bởi vì sau khi huyết mạch được tỉnh lại, tốc độ phát triển của nó sẽ tăng nhanh trên phạm vi lớn, cũng sẽ có lợi cho tiền lỗi, nhưng tiền lỗi con có thể phải bị suy yếu khoảng chừng 100 ngày. Con tốt nhất bế quan vượt qua trăm ngày này nhưng lại phải không ngừng mà bổ sung năng lượng sinh mệnh, tiền lỗi chấn động. Nghiêm trọng như vậy ư? Chúng ta đây nếu là thắng, con còn không đi tinh cầu tinh linh ư? Nana lắc đầu, không thể đi, cho nên con cũng phải suy nghĩ kỹ càng con cần dùng trong ngày thời gian để khôi phục nguyên khí, đồng thời cấp cho huyết mạch hoàng kim bỉ mông bị tỉnh lại dùng thời gian mà phát triển. nó cần phải bổ sung lượng lớn năng lượng sinh mệnh, không có chỗ nào càng thêm thích hợp hơn so với sử lai khắc học viện. một khi huyết mạch của nó triệt để thức tỉnh, nó sẽ phụng dưỡng lại con. các con bây giờ là sinh mệnh thể cộng đồng, cho nên con vô luận suy yếu cỡ nào cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. đợi đến lúc nó có thể phụng dưỡng lại con, con tự nhiên cũng liền khổ tận cam lai. con chỉ cần theo sau nó tăng lên, tiền đồ tự nhiên không thể hạn lượng. Tiền lỗi xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ không chút do dự hướng hắn nhẹ gật đầu. Đối với Nana, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Nana bắt đầu tiến hành chỉ điểm kỹ càng đối với bọn họ. Trong quá trình đang bị Nana chỉ điểm, tất cả mọi người phát hiện tại lúc Nana chỉ điểm, Quy tích hồn lực bọn hắn vận hành lại cùng bọn họ bình thường tu luyện huyền thiên công có chút không quá giống nhau. Nhưng cũng chính là những thứ bất đồng này lại để cho hồn lực của bọn họ vận chuyển được càng thêm trôi chảy. Nhất là tại thời điểm phối hợp lẫn nhau, sẽ xuất hiện một ít biến hóa kỳ dị. Ban đầu những người khác không quen thuộc đối với Nana. Nhưng bởi vì nàng là lão sư của Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu, lúc này mới tín nhiệm nàng. Sau khi được nàng chỉ điểm, mọi người bắt đầu phát ra bội phục từ nội tâm. Mà vị nữ tử tuyệt sắc này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này trong văn phòng viện trưởng ngoại viện, Anh Lạc Hồng ngồi tại trên ghế sofa, bên người nàng còn ngồi đó mấy vị lão sư, đều là tất cả là chủ nhiệm lớp của các lớp. Ngay phía trước trên vách tường, trên màn hình lớn đang phát hình đoạn hình ảnh. Đoạn hình ảnh hiện ra chính là lúc trước năm nhất tham gia mấy trận vượt cấp khiêu chiến. Đoạn hình ảnh lấy được thập phần cẩn thận, từ từng cái góc độ kỹ càng quay chụp biến hóa thế cục trận đấu. Chủ nhiệm lớp thua trận ở các năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, năm thứ 5 càng là xem chăm chú. Tại trước khi lớp chính mình bị khiêu chiến, bọn hắn không ai nhận thức là học sinh của mình thất bại nhưng kết quả cuối cùng bày ở trước mắt, học sinh của bọn hắn chính là thua. Lúc này bọn hắn rõ ràng mà nhìn rõ học sinh của mình là thế nào mà thua. Đoạn hình ảnh dừng lại tại lúc Hoa Lâm Hàn thua trận mà thở hổn hển. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói, "Đều chỉ nói vậy thôi, có ý kiến gì không? Các ngươi coi như không tệ nha, rõ ràng đều có đấu khải cũng không thắng được năm nhất. Tiêu Khải không được mời đến tham gia hội nghị lần này, bởi vì ai đều không muốn nhìn thấy bộ dạng đắc ý của hắn, kể cả anh Lạc Hồng ở bên trong." Chủ nhiệm lớp năm thứ hai cười khổ nói, Tiểu tử Lam Hiên Vũ này là phải gọi thiên tài bằng cụ. Bốn cuộc tranh tài, mỗi một trận chiến thuật đều không giống nhau. Đội viên phái lên sân khấu đều có tính nhắm vào rất mạnh. Thậm chí ngay cả đệ nhất nhân năm thứ ba đều được hắn lấy tới năm nhất. Viện trưởng, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách chúng ta. Chủ nhiệm lớp năm thứ năm quái gở mà nói. Cũng không phải là, nếu không có những người ngay cả học sinh của mình đều không giữ được. Đem đệ tử mạnh nhất của mình cũng rời đi, khiến chúng ta đã thất bại. Hắn cảm thấy rất oan uổng bởi vì là thấy thế nào lam hiên vũ bọn hắn cũng không thể chiến thắng hoa lâm hàn nếu như không có đường vũ cách gia nhập lam hiên vũ bọn hắn ngay cả một chút xíu cơ hội đều không có chủ nhiệm lớp năm thứ ba sắc mặt âm trầm nói là phương thức dạy học của ta xảy ra vấn đề ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt sau khi đường vũ cách rời đi trong lòng của hắn một mực đặc biệt khó chịu hắn vốn là vì khích lệ nàng lại không nghĩ rằng làm cho nàng nản lòng thoái chí quyết định rời đi đối với thua trận trận đấu chuyện này hắn ngược lại không có quan tâm như vậy Năm thứ ba đã từng mạnh mẽ nhất thời bị hắn biến thành như vậy, hắn đúng là có thủ đoạn tốt cuối cùng lại bị thua. Anh lạc hồng thản nhiên nói. Truy cứu nguyên nhân, các ngươi liền cho rằng là lam hiên vũ quá dò hoạt ư. Ngày mai còn có một cuộc đấu cuối cùng đó nha. Chủ nhiệm lớp năm thứ sáu một mực không có lên tiếng mỉm cười nói. Tên kia của lớp chúng ta không có vấn đề, năm nhất là không thể thắng được. Năng lực tên kia của lớp chúng ta người cũng là biết rõ mà, ta cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng hắn. Anh lạc hồng thản nhiên nói. Quy củ chính là quy củ, có năng lực thì thưởng có vấn đề phải phạt các ngươi thua bởi năm nhất còn không biết xấu hổ mà muốn danh ngạch cùng ta ư chủ nhiệm lớp năm thứ tư không có lên tiếng chủ nhiệm lớp năm thứ năm vốn là xấu hổ không mở miệng về phần chủ nhiệm lớp năm thứ hai cùng năm thứ ba tự nhiên là càng nói không ra lời tốt rồi thì cứ quyết định như vậy đi các ngươi trở về đi hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương đừng mà cảm thán lần này năm nhất ưu tú đồng thời suy nghĩ nhiều một chút vì cái gì học sinh của mình không đủ ưu tú có phải đối với bọn họ không đủ nghiêm khắc hay không Mấy vị chủ nhiệm lớp hầu như đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không đủ nghiêm khắc ư, đúng, chính là không đủ nghiêm khắc. Hẳn là đối với bọn họ càng nghiêm khắc hơn một ít, nghiêm sư mới có thể xuất ra cao đồ Trước một ngày một cuộc tranh tài cuối cùng, năm nhất sáu người sắp sửa dự thi tăng thêm Lưu Phong đã xin nghỉ tập thể, bảo là muốn diễn luyện chiến thuật. Tiêu Khải trực tiếp phê chuẩn, hắn cũng không có tính toán tiến hành chỉ điểm đối với những học sinh này. Bọn hắn có thể đi đến một bước này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tháng năm thứ tư cũng đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, chớ nói chi là đằng sau tháng năm thứ năm. Đây chính là nhị tự đấu khải sư, là thất hoàn hồn thánh. Cho dù có đường vũ cách gia nhập, có thể thắng cũng là kỳ tích. Không nói thu hoạch trước đó, riêng là cái vinh dự này liền đủ để tiêu khải quá tự hào rồi. Hiện tại các thầy chủ nhiệm khác nhìn thấy hắn đều đi đường vòng, chỉ sợ gặp phải kích thích. Cho nên những ngày này tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Một cuộc chiến cuối cùng này tại hắn xem ra thua là khẳng định cho nên để mặc cho Lam Hiên Vũ bọn hắn tự mình đi triển khai chương trình học buổi sáng đã xong hôm nay Tế Khải hướng tới đệ tử đi học nói sẽ chiều ngày mai sẽ cử hành một cuộc vượt cấp khiêu chiến cuối cùng tuy rằng xác suất chúng ta chiến thắng rất nhỏ nhưng đây là một cuộc vượt cấp khiêu chiến cuối cùng chúng ta gặp phải cái khác ta không nói nhiều một cuộc chiến cuối cùng mọi người chúng ta đều đi cổ vũ đồng học cố gắng lên ta và các em cùng một chỗ vì bọn họ hò hét trợ uy vô luận thắng thua các em đều là kiêu ngạo của lão sư tâm tình của các học viên lập tức bị điều động Nhưng Ninh chắc Hàm nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi: "Tiểu lão sư, như thế nào nghe ý tứ của người giống như ngày mai chúng ta không có cơ hội thắng vậy?" Tiêu Khải liếc mắt nhìn hắn nói: "Cơ hội xác thực không lớn. Năm thứ sáu có một gã đệ tử thực lực rất mạnh, thời điểm từ lúc năm thứ ba, hắn đã được đặc biệt chiêu mộ tiến vào nội viện, nhưng bởi vì hắn có một ít nguyên nhân đặc thù, hắn mới một mực ở lại ngoại viện. Trừ phi không phải hắn xuất hiện, bằng không mà nói, cơ hội của chúng ta xác thực không lớn." Băng Thiên Lương hỏi: "So với học trưởng năm thứ 5 ngày đó lợi hại hơn bao nhiêu ạ?" Tiểu Khải nói, Hoa Lâm Hàn ư, Hoa Lâm Hàn tại trên tay hắn đoán chừng kiên trì không được vài phút đồng hồ. Lời vừa nói ra, toàn lớp xôn xao, đinh Trác hàm nhị không được nói. Tiểu Lão Sư, nếu như người biết tình huống học trưởng năm thứ 6 xuất hiện, vậy ngài vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết. Tiểu Khải cười khổ nói, bởi vì là báo cho các em biết đều không có ý nghĩa gì. Nói cho các em biết ngược lại sẽ đả kích tính tích cực của các em, khiến cho các em không cách nào đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Thời gian một ngày thoáng qua tức thì, cuối cùng đã tới thời khắc một trận chiến cuối cùng. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn buổi tối một ngày trước đều là tu luyện tại Hải Thần Hồ, vì bảo trì trạng thái tốt nhất, bọn hắn chẳng quan tâm tiết kiệm huy chương, bất quá bọn hắn lần này tu luyện tại trong Hải Thần Hồ là không tốn huy chương. Đương Nguyệt nói cho bọn hắn biết, bởi vì bọn họ vừa cấp khiêu chiến có biểu hiện uy dị, đặc biệt để cho bọn chúng miễn phí tu luyện tại trong Hải Thần Hồ một lần. Bọn hắn chừng 7 người, cái này có thể tiết kiệm 21 miếng huy chương màu vàng. Tu luyện tại trong Hải Thần Hồ hiệu quả là rõ ràng. Không cần tiền, Lam Hiên Vũ tự nhiên là mày dặn mặt dày mang theo đồng bạn ngâm mình tại Hải Thần Hồ. Ngay cả bạo huyết quả hắn đều ăn hết một viên, hấp thu rất nhiều năng lượng sinh mệnh. Hôm nay Lam Hiên Vũ lại điều chỉnh một buổi sáng, tự hỏi trạng thái đã đạt đến tốt nhất, lúc này mới xuất phát, tiến về trước sân thi đấu. Lúc hắn đi vào khu nghỉ ngơi, đám đồng bọn của hắn đều đã tới. Lưu Phong đi lên khán đài, ánh mắt năm người khác trước tiên tập trung tại trên người hắn. Lam Hiên Vũ tiến lên vài bước, đưa tay phải ra. Từng cái tay của đồng bạn chồng trên tay hắn, mọi người lớn tiếng kêu lên tất thắng cửa mở ánh mặt trời cùng ngày trước giống nhau tự nhiên chiếu vào tại đây một cái chớp mắt những người trẻ tuổi này trong nội tâm tràn đầy một cỗ lực lượng trước đó chưa từng có đó là tín niệm tất thắng càng là một loại kiêu ngạo phát ra từ nội tâm lam hiên vũ vung tay lên đi đầu đi ra ngoài sáu người nối đuôi nhau mà ra lần thứ năm đi lên sân khấu thuộc về bọn hắn bên trên sân luyện tập cơ giáp ánh mặt trời có chút chói mắt thời điểm lam hiên vũ bọn hắn đi ra đối thủ của bọn hắn đến từ năm thứ sáu cũng đang từ đối diện đi ra bởi vì là sân bãi quá lớn Khoảng cách ở giữa song phương hơi xa, hơn nữa ánh mặt trời chướng mắt, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không thấy rõ lắm bộ dạng của đối thủ. Lam Hiên Vũ rất nhanh nắm chặt song quyền, trận này rất có thể là một cuộc tranh tài gian nan nhất từ khi hắn trở thành hồn sư đến nay. Đừng Nana nhắc nhở, hắn hiện tại đã hoàn toàn bỏ đi ý tưởng kéo dài thời gian, vô luận thắng bại, chỉ có toàn lực liều mạng, dùng hết một tia hồn lực cuối cùng. Song phương dần dần tới gần, Lam Hiên Vũ bọn hắn dần dần thấy rõ bộ dáng của đối phương. Trên khán đài, tiếng hoan hô đến từ năm nhất vang vọng toàn trường. Giờ khắc này trên khán đài sân luyện tập cơ giáp hầu như tụ tập toàn bộ thầy trò ngoại viện, bọn hắn đều đang chờ nhìn một trận chiến vạn chúng chú ý này. Hoa Lâm Hàn sắc mặt như trước có chút không dễ coi. Bên cạnh hắn chính là học tỷ xinh đẹp, bọn hắn đang ngồi chỗ cũ mà thanh niên thật thà hay ngồi. Hoa Lâm Hàn thấp giọng nói ra, "Sam Úy, ngươi nói xem, ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao lại coi trọng tên kia như thế?" Học tỷ xinh đẹp tên là Sam Úy liếc mắt nhìn hắn nói, "Có bản lĩnh ngươi nói trước mặt hắn xem." Hoa Lâm Hàn đột nhiên cả giận nói, "Coi như là khi trước mặt hắn" ta cũng dám nói như vậy, ta khổ quá mà, ta bị tên kia hại thảm rồi. sam úy nghi hoặc nói, tên kia tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng còn không đến mức hại người. hoa lâm hàn sắp khóc rồi, ngươi là không biết, lần trước hắn đã đáp ứng ta, chỉ cần ta cho hắn một đồng huy chương màu đen, hắn sẽ cho ta thắng hắn. ta đã sớm cho hắn huy chương, thế nhưng, thế nhưng là, sam úy kinh ngạc mà nói, một đồng huy chương màu đen ư, ngươi có phải điên rồi hay không? ngươi lấy ở đâu ra huy chương màu đen? hoa lâm hàn giờ khóc giờ cười mà nói, ta mượn đó nha chính mình gom góp lại được một ít, sau đó liền đưa cho hắn rồi. nhưng mà ai biết ta lật thuyền trong mương rồi, cái này cũng không có cách nào đấu cùng hắn nữa rồi. Sam Uy nói, nói cách khác, không phải hắn lừa ngươi, là chính ngươi không hang hái tranh giành. ngươi bây giờ nói với ta cũng được gì? Hoa Lâm Hàn giả dạng ra một bộ dáng đáng thương, khóe mắt đều nhanh chóng chảy ra nước mắt. ngươi có thể niệm tình một chút được hay không? Học tỷ thân yêu. Sam Uy liếc mắt, không thể được. các ngươi cũng không phải người tốt lành gì. ngươi còn hay ở một chỗ cùng hắn đó nha. nếu ta không nguyện ý. Ngươi quản được ư? Xem so tài đi. Một đồng huy chương màu đen cơ đấy, ngươi đúng là thật sự có tiền. Quay về phải bảo hắn đưa cho ta mới được. Sam Uy lúc này đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt. Nàng cho tới bây giờ đều không nghi ngờ năng lực kiếm tiền của người kia. Người kia nếu không phải ở phương diện này đặc biệt xuất chúng, cũng không thể có thể nổi bật ở ngoại viện, trở thành đệ nhất nhân chính thức của ngoại viện. Lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên dừng bước, ánh mắt của hắn dần dần hưng trệ. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn đã thấy rõ bộ dáng đối thủ đối diện cách đó không xa thanh niên trung thực trên mặt mỉm cười chất phác hướng hắn phất phất tay nói niên đệ ngươi mạnh khỏe nha trong nháy mắt đó nhìn thấy thanh niên trung thực lam hiên vũ đều đã hiểu được người dự thi năm thứ sáu chính là thanh niên trung thực kia khó trách hắn chủ động tìm đến mình đưa ra phương thức giới hạn thời gian trận đấu này cái này căn bản là đã hắn nghĩ kỹ nghĩ sẽ kiếm về rất nhiều huy chương gia hỏa này mặt ngoài thoạt nhìn trung hậu trung thực trên thực tế rõ ràng rào hoạt như thế lam hiên vũ nhìn thanh niên trung thực nói ra học trưởng huynh như vậy thật sự tốt ưu Thanh niên trung thực ha ha cười một tiếng. Niên đệ, làm sao vậy? Đệ yên tâm, ta giữ lời nói, nhất định sẽ tuân thủ quy tắc trận đấu. Làm quen một lát, ta là Trịnh Long Giang, năm thứ sáu ngoại viện. Trịnh Long Giang ư, cái tên này đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn mà nói tự nhiên là lạ lắm. Nếu như không có Nana nhắc nhở, nói không chừng lúc này Lam Hiên Vũ còn có thể mừng thầm. Dù sao bọn hắn chỉ cần kiên trì ở một phút đồng hồ liền có thể thắng. Nhưng hiện tại hắn hiển nhiên sẽ không mừng thầm rồi chỉ sợ vị trước mặt này chính là thật sự có nắm chắc tại một phút đồng hồ chiến thắng bọn hắn. Đúng lúc này bên tai Lam Hiên Vũ đột nhiên truyền đến âm thanh rất nhỏ của Trịnh Long Giang. Đáng tiếc niên đệ các ngươi là năm nhất. Nếu như các đệ là năm thứ năm, cho dù là năm thứ tư, thua bởi các đệ kỳ thật cũng không có gì. Chỉ cần chi cho ta một ít huy chương là được rồi. Nhưng thua bởi năm nhất, đoán chừng đồng học ta cũng vấn tội đối với ta. Ta không có thể mạo hiểm như vậy. Cho nên thân là vì học trưởng, ta hảo tâm nhắc nhở đệ một lát. Đứng vững một phút đồng hồ cũng không quá dễ dàng đâu đấy. Lam Hiên Vũ một điểm đều không cảm thấy vị đối diện này thật sự hảo tâm nhắc nhở hắn. Hắn cười khổ nói: "Học trưởng, vì cái gì huynh phải gấp gáp như vậy? Nếu không phải là lần đầu tiên nhìn thấy huynh đã nhận nhầm huynh là lão sư, về sau cũng đoán chừng huynh là học trưởng nội viện, nếu không đệ cũng sẽ không đồng ý thay đổi phương thức trận đấu rồi." Trịnh Long Giang mặt tối sầm nói: "Niên đệ, đệ cái này là không đúng. Ta tuy rằng lớn lên không trẻ như đệ, nhưng cũng không trở thành già như vậy. Ta năm nay mới 18 tuổi, đệ nói ta già, điều này làm cho ta rất không cao hứng." Hai người ở chỗ này trò chuyện với nhau để cho bọn chúng có chút ngoài ý muốn chính là trọng tài cũng không xuất hiện. Trong trận đấu trước mắt liền chỉ có song phương, Lam Hiên Vũ tức giận nói. Coi như là lại để cho Huynh cao hứng đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Trịnh Long Giang chăm chú gật gật đầu như có điều suy nghĩ mà nói. Cũng đúng, hình như là không có chỗ tốt gì. Trọng tài như thế nào còn chưa tới vậy. Đúng lúc này một đạo quang ảnh lướt qua tới, lơ lửng trên không trung. Một âm thanh lạnh như băng tiếp theo tiếng vang lên. Trịnh Long Giang. Ngươi tiểu tử này không nên ở chỗ này xem bảo ta, chăm chú trận đấu này đi, nói cách khác, đừng trách bổn viện không khách khí đối với ngươi. Hôm nay trận đấu này ta tự mình làm trọng tài. Lam Hiên Vũ cùng Trịnh Long Giang đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy anh Lạc Hồng treo lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang lập tức lộ ra chi sắc ủy khuất nói: "Viện trưởng, người nói như vậy em liền mất hứng nha, em làm sao lại không chăm chú rồi hả? Em thế nhưng là người được gọi là tiểu lang quân Trịnh Long Giang thành thật đáng tin cậy đó nha." Anh lạc hồng tức giận nói, câm miệng. Ngươi đáng tin cậy ư? Toàn bộ học viện chỉ có ngươi là không đáng tin cậy nhất. Sự tích của Trịnh Long Giang tại ngoại viện có thể nói là khó mà ghi hết. Gia hỏa này không chịu sớm đi nội viện, căn bản cũng không phải là bởi vì không nỡ bỏ ngoại viện vì những lý do đường hoàng kia, mà là bởi vì học trưởng cùng lão sư nội viện đều rất lợi hại. Nếu như đắc tội bọn hắn, hắn cũng chạy không thoát. Hắn am hiểu nhất đúng là tranh thủ để kiếm lợi huy chương cùng các loại tài nguyên trong phạm vi cho phép. Tại trong mắt anh lạc hồng. Lam Hiên Vũ tại ở phương diện khác cùng Trịnh Long Giang có điểm giống nhau, nhưng Lam Hiên Vũ tốt xấu gì cũng là bởi vì một cái đoàn đội, khiến cho đoàn đội được mạnh mẽ hơn, nhưng Trịnh Long Giang vẫn luôn là vì chính mình. Tại năm thứ 6, Trịnh Long Giang là một người độc hành. Tuy rằng võ hồn hắn cũng không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng hắn đơn giản chỉ cần mượn các loại tài nguyên cùng cố gắng của mình, cuối cùng đã thành đệ nhất nhân thực trí danh quy của ngoại viện. Hơn nữa đã 2 năm rồi, hắn đều là đệ nhất nhân ngoại viện. Anh Lạc Hồng đều có thể đoán được Trịnh Long Giang nhất định sẽ dùng mưu kế gì. Hắn thế nhưng là vì đổi lấy lợi ích, hắn thậm chí có thể sẽ cố ý thua mất trận đấu. Chủ nhiệm lớp năm thứ 6 vốn không muốn phái hắn xuất hiện, thế nhưng là gia hỏa này thực lực quá mạnh mẽ, học viên khác năm thứ 6 ai cũng so ra kém với hắn, anh Lạc Hồng sao có thể không coi trọng. Trịnh Long Giang hướng Lam Hiên Vũ nhún vai, than nhẹ một tiếng nói: "Người tốt thật là khó làm, đệ xem kìa, viện trưởng cũng không tin ta." "Viện trưởng? Em thân là học trưởng năm thứ 6, giao thủ cùng đám niên đệ học muội năm nhất, thẳng thắn mà nói thật sự có chút không nỡ hạ thủ." Nhưng vì vinh dự năm thứ sáu, cũng vì bảo vệ vinh dự ngoại viện sử lai khác chúng ta, là người mạnh nhất năm thứ sáu, em nhất định phải ra tay. Cho nên em trước đó nghĩ ra biện pháp kia, áp dụng phương thức khiêu chiến có thời hạn. Chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì một phút đồng hồ ở dưới công kích của em, coi như là bọn hắn thắng. Như vậy cũng không tính em khi dễ đám liên đệ học muội rồi. Em cũng đã làm như vậy, viện trưởng người còn muốn em như thế nào nói được lời lẽ chính nghĩa đây. Anh Lạc Hồng thật muốn nói. ngươi tại sao không đem vì điều kiện này với năm nhất? đáp ứng thắng liền cho ngươi huy chương mà nói gia luân đi. Bất quá nếu như trịnh long giang thật sự toàn lực ứng phó mà nói, lam hiên vũ bọn hắn chưa hẳn chịu được một phút đồng hồ. Đừng nhìn trịnh long giang suốt ngày tìm kiếm nghĩ cách kiếm tiền khắp nơi. Thực lực của hắn nhưng thật ra là rất mạnh. Hắn tiếp nhận độ khó nhiệm vụ đều cực cao. Mỗi lần sau khi hoàn thành hắn đều có thể đạt được tiền lời rất lớn. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào. Lam hiên vũ bọn hắn tuy rằng ưu tú nhưng mà tại trước mặt thực lực tuyệt đối, một phút đồng hồ thật đúng là không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Thấy anh Lạc Hồng không nói gì, Trịnh Long giang cười híp mắt hướng Lam Hiên Vũ nói: "Niên đệ, kỳ thật các ngươi hẳn là phải cảm tạ ta. Ta cho các ngươi cơ hội rèn luyện sớm, tương lai các ngươi đi vào xã hội liền có thể bớt đi rất nhiều thiệt thòi. Như vậy đi, thân vì học trưởng, ta lại nghĩ cho các ngươi một ít. Trận đấu này chẳng những có hạn chế một phút đồng hồ, hơn nữa ta không cần đấu. Nói cách khác, chỉ sợ các ngươi liền 5 giây đều không kiên trì nổi." Lam Hiên Vũ lông mày nhướng lên, còn chưa kịp lên tiếng, Lam Mộng cầm bên cạnh liền không nhịn được nói: "Khoác lạc không biết ngưỡng" Trịnh Long Giang thở dài một tiếng nói: "Ta nói thật làm sao lại không ai tin vậy? Viện trưởng người xem đi, người tốt rất khó làm nha." Thân thể của hắn đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó, một đôi cánh trắng noãn liền từ sau lưng của hắn giã ra. Nhìn đến đôi cánh kia, nhìn qua căn bản cũng không phải như là dùng kim loại mà làm thành, mà như là lông vũ cánh đại bàng thật sự. Cùng lúc đó, một bộ khải giáp màu trắng lập tức bao trùm toàn thân Trịnh Long Giang. Trên khải giáp có thật nhiều phù văn màu vàng hồn đạo pháp trận phức tạp, nhìn qua mỹ lệ dị thường mũ giáp che khuất mặt Trịnh Long Giang, trên mũ giáp có một cây gai nhọn dựng thẳng lên. Hắn mặc vào bộ khải giáp này khí thế đại biến. Một cỗ khí thế cường đại bộc phát, hắn lập tức trôi nổi tại giữa không trung. Tại dưới chân hắn, một cái quầng sáng màu vàng khuếch tán ra, bao trùm phạm vi đường kính trăm mét. Ở bên trong quầng sáng kia, nguyên một đám hoa văn phiền phức lóng lánh bên trong hào quang vòng tròn, cấu kết lẫn nhau, khiến trên mặt đất hiện ra một bức hình ảnh mỹ lệ. Anh Lạc Hồng giật mình nói ra: Đấu khải lĩnh vực, ngươi đã có tam tự đấu khải rồi hả? nàng vẫn luôn biết trịnh long giang rất cường đại, lại không nghĩ rằng hắn sẽ cường đại như vậy. mới năm thứ sáu ngoại viện, hắn vậy mà đã thành tam tự đấu khải, đại biểu cho tam tự đấu khải là lĩnh vực là vô luận như thế nào đều không thể làm giả. nguyên một đám hồn hoàn từ dưới chân trịnh long giang bay lên, bảy đen một đỏ, rõ ràng là tám cái hồn hoàn. đáng sợ nhất là một hồn hoàn cuối cùng của hắn dĩ nhiên là màu đỏ, màu đỏ đại biểu cho mười vạn năm. sáu người lam hiên vũ, kể cả lam mộng cầm vừa mới chất vấn trịnh long giang, giờ khắc này đã hoàn toàn ngốc trệ chính là ngoại viện năm thứ sáu liền có thể làm được hay ư, bắt hoàn hồn đấu la, tam tự đấu khải. Lam Hiên Vũ hiện tại rút cuộc hiểu được vì cái gì khi chính mình hỏi hắn có thể sửa thành 3 phút thành 1 phút đồng hồ hay không. Huy chương cũng sửa thành 30 miếng, hắn đã không chút do dự đáp ứng. Trên lịch giữa bọn họ quả thực chính là rãnh trời. Chính như Trịnh Long Giang nói như vậy, nếu như hắn toàn lực công kích, chỉ sợ mấy người Lam Hiên Vũ thật sự liền 5 giây đều chống đỡ không nổi. Chính xác ra, một lần công kích bọn hắn đều gánh không được. Cái này là chênh lệch tuyệt đối trên thực lực coi như là anh lạc hồng, lúc này cũng cực kỳ giật mình. Đệ tử ngoại viện có được tam tự đấu khải ư? Trong lịch sử cũng không có xuất hiện mấy người, cái này là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến cùng từ ngoại viện kiếm được không ít huy chương đó nha. Trịnh Long Giang thở dài một tiếng, "Viện trưởng, em hiểu rồi. Sau hôm nay, em liền đi nội viện báo danh. Chính mình đã có được tam tự đấu khải, liền không bao giờ có thể ở lại ngoại viện nữa rồi." Bất quá, hắn trước đó vì có miếng huy chương màu đen kia của Hoa Lâm Hàn, nếu không hắn cũng không thể nhanh như vậy có được một bộ tam tự đấu khải. Hoa lâm hàn trợn mắt há hốc mồm nhìn Trịnh Long Giang lơ lửng trên không trung, toàn thân hắn phát ra hào quang chói mắt, cường đại đến mức làm hắn có chút hít thở không thông. Hắn biết mình như thế nào cũng không thể từ nơi này đòi về được cái huy chương màu đen kia, đúng là khóc không ra nước mắt. Người ta đã đến tầng thứ hồn đấu la, hơn nữa còn là tam tự đấu khải sư. Hắn tự hỏi dù là còn có ba năm thời gian, đều chưa hẳn có thể làm được. Gia hỏa Trịnh Long Giang này thiên phú cũng bình thường, chính là dựa vào tài nguyên trồng chất mà lên. Thế nhưng là bất luận người ta là tu luyện như thế nào. Thực lực đều bày ra ở chỗ này. Trịnh Long Giang từ trên trời giáng xuống, Tam tự đấu khải trên người hóa thành từng sợi bạch quang biến mất. Hắn đột nhiên chuyển hướng về phương hướng khán đài mà nói Hôm nay, ta đã thành Tam tự đấu khải, đem nó đặt tên là Ái Sam Úy. Ngày nào đó nếu như thành tứ tự đấu khải, liền gọi là Trích Ái Sam Úy. Nếu tương lai có thể thành lục tự đấu khải, vậy sẽ gọi là nhất sinh Trích Ái Sam Úy. Nói xong, hắn hướng về Sam Úy trên khán đài vứt ra nụ hôn gió này. Sam cười dịu dàng mà nghe một chút cũng không có bởi vì những người khác quang tới ánh mắt khác thường mà cảm thấy lúng túng, hắn mặc dù có thời điểm rất chán ghét, nhưng vẫn là một lòng, ta đi đây. Hoa Lâm Hàn bi thương mà đứng người lên, một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Chính mình thiệt thòi một cái huy chương màu đen còn không tính, còn muốn ở chỗ này xem người ta chàng chàng thiếp thiếp ư, đúng là có thể nhẫn nại nhưng mà không thể chịu đựng được. Dùng tiếng vang, trận đấu bắt đầu, anh Lạc Hồng thật sự là nhì không nổi nữa rồi. May mắn đây là trận đấu bên trong Sử Lai Khắc học viện, nếu không mặt mũi học viện đều bị ra hỏa này làm cho mất hết Hiên vũ tại lúc anh lạc hồng tuyên bố trận đấu bắt đầu, hắn mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin mở ra tính theo thời gian. Sau đó hắn hướng Trịnh Long Giang giương tay lên, ý bảo một phút đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu. Âm thanh Trịnh Long Giang than nhẹ, niên đệ coi như là ta lại cho các ngươi 30 giây, các ngươi cũng không có cơ hội. Ta đến đây, hắn bước ra một bước, trên người tám cái hồn hoàn lóng lánh, dùng thân thể Trịnh Long Giang làm trung tâm, một cỗ khí tức cường đại lập tức xuất hiện. Toàn bộ không khí trong sân tượng hồ cũng trở nên đặc dính hơn. Sau khi phóng thích võ hồn. Cả người hắn đều trở nên cao lớn thêm vài phần, hai tay cánh tay rõ ràng biến dài, trên người cơ bắp hở ra, tóc biến thành màu ám kim, một đôi tròng mắt lóng lánh màu ám kim màu vàng hào quang. Võ hồn hắn là đại lực ma viên là loại thú võ hồn hệ sức mạnh. Năm đó, tại thời điểm Trịnh Long Giang thi vào Sử Lai Khắc Học Viện, võ hồn hắn là tầm thường nhất toàn lớp, chính là đại lực ma viên bình thường. Loại võ hồn này tại trong võ hồn hệ sức mạnh xem như trung thượng, tính linh hoạt cũng coi như không tệ. Thế nhưng là nơi này là Sử Lai Khắc Học Viện, là nhân tài xuất hiện lớp lớp, võ hồn hắn tự nhiên liền không có gì đặc biệt rồi, nhưng Trịnh Long Giang bằng vào võ hồn đại lực ma viên mà tăng lên, đi thẳng đến hôm nay, hắn trả giá cùng sự thông minh đã hóa không thể thành có thể, cuối cùng lại để cho hắn thành đệ nhất nhân ngoại viện. Lúc này võ hồn được phóng xuất ra, chung quanh thân thể của hắn tự nhiên mà vậy mà tạo thành một mảnh từ trường. Sáu người Lam Hiên Vũ nhất thời cảm giác hành động trở nên trì trệ. Lam Hiên Vũ đồng thời giơ lên hai tay, đem Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo đồng thời vung ra, Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách. Ngân Văn Lam Ngân Thảo tức thì quấn quanh Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Trên người Lam Mộng Cầm bạch quang lóe lên, một đạo quang ảnh trắng nõn như tuyết lập tức từ sau lưng nàng tách ra, chính là Tuyết Nữ Hàng Lâm. Tuyết Nữ kia bay nhào, rơi vào trên người Đống Thiên Thu. Thân thể Đống Thiên Thu có chút rung động, một cỗ khí tức lạnh như băng xuất hiện, làm toàn thân nàng tách ra một tầng hào quang màu xanh đậm. Bên kia, trên người Đường Vũ Cách phát ra quang mang màu lam mãnh liệt. Nàng đột nhiên bay lên trời, ở bên trong đại ngũ hành thần quang. Nguyên Ân Huy Huy dơ cao tay lên. Bên ngoài lam sắc quang mang, tử tinh linh cung rất nhanh biến hóa, lập tức hóa thành tinh linh vương. Khí tức huyết mạch Nguyên Ân Huy Huy bạo tăng, một đôi tròng mắt được ngân văn lam thảo phụ trợ biến thành màu xanh lá. Ánh sáng tràn đầy màu lam co rút lại. Đường Vũ cách tại đây một cái chớp mắt khí tức sinh mệnh lập tức biến mất. Sau một khắc, nàng đã hóa thành một mũi tên màu lam. Trong miệng Nguyên Ân Huy Huy phát ra từng tiếng rít gào, thân thể tựa hồ là nhận lấy mũi tên màu xanh ra trời phủ lên. Vậy mà tại trong khoảng khắc toàn thân cũng bị màu xanh ra trời vòi quanh hôn hoàn trên người đồng thời thu liễm tiếp theo trong nháy mắt dung nhập vào bên trong mũi tên màu xanh ra trời đã là mãnh liệt bắn mà ra mục tiêu của mũi tên này cũng không phải là trịnh long giang đang nhanh chóng đến gần đống thiên thu mà mục tiêu chính là đống thiên thu trên người đống thiên thu băng sóng chiều xuất động sau khi tuyết nữ dung nhập vào trong người khí tức của nàng trở nên càng ngày càng lớn mạnh trung quanh thân thể nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp nàng không quay đầu lại nhìn mũi tên phóng tới mà là trở tay bắt lại vừa vặn đem cái mũi tên màu lam kia bắt vào trong tay trong nháy mắt được đống thiên thu bắt lấy mũi tên màu lam bỗng nhiên biến dài ra hóa thành một chuôi băng mâu màu lam. đây tất cả đều là tại trong thời gian rất ngắn phát sinh ra. khi đống thiên thu bắt lấy cái băng mâu màu lam kia, trong nháy mắt toàn thân đều được nhuộm thành màu lam. trịnh long giang đã đến gần nàng, trịnh long giang một quyền oanh ra, hắn phóng thích cũng không phải hồn lực, mà là một cái vòng xoáy, một cái vòng xoáy tựa hồ có thể thôn phệ tất cả. đó là một kích toàn lực của hồn đấu la. giữa lực hút kia, cho dù là lam hiên vũ tại phía sau đống thiên thu cũng không khỏi bị cái vòng xoáy kia dẫn dắt vật ngã về phía trước. Đúng lúc này, Đống Thiên Thu cầm băng mâu trong tay đâm ra, toàn thân nàng đều được quang mang màu lam bao phủ. Tại lúc nàng đâm ra băng mâu sắc bén kia, Trịnh Long Giang đều thấy được ánh mắt nàng kiên định mà lạnh như băng. Băng mâu đâm ra chính là vào trung tâm vòng xoáy, mà lực hút vòng xoáy cũng không có ảnh hưởng đến Đống Thiên Thu. Lúc này trên khán đài, các học viên đang xem náo nhiệt, thế nhưng là các sư phụ đều lộ ra vẻ giật mình. Các sư phụ cũng không phải bởi vì Trịnh Long Giang thể hiện ra thực lực mà giật mình, mà là bởi vì ứng đối của năm nhất mà giật mình. Tại trong mắt các sư phụ, giờ khắc này Lam Hiên Vũ đống thiên thu lam mộng cầm nguyên ân huy huy đường vũ cách năm người dường như đã triệt để hòa làm một thể thực lực của bọn hắn xác thực xa xa không bằng đối thủ thế nhưng là năm người này trong đó có một gã tam hoàn hai vị tứ hoàn một gã ngũ hoàn cùng một tên lục hoàn lực lượng bốn người khác ngưng tụ tại trên một người đống thiên thu một mâu này đâm ra chính là năm người hợp lực ai có thể nghĩ đến sau khi bọn hắn liên tục chiến thắng nhiều cường giả lúc này đối mặt với trịnh long giang rõ ràng còn nắm chắc bài như vậy đây quả thực vượt quá dự liệu của tất cả mọi người cái ngũ vị nhất thể dung hợp kỹ này đủ để khiến các sư phụ trên khán đài rung động giữa không trung anh lạc hồng thấy một màn như vậy cũng không khỏi kinh hãi đây là chiến thuật tiêu khải giúp bọn hắn nghiên cứu ra đấy ư đúng lúc này ánh mắt của nàng bị một đạo thân ảnh quen thuộc hấp dẫn tên có dáng người tròn vo kia không bị người khác chú ý đến chính là đệ tử của nàng tiền lỗi cũng không có tham dự chiến đấu phía trước ngược lại lui ở phía sau giờ khắc này hai tay của hắn ở trước người làm ra hai cái đồ án hình tam giác hai cái đồ án hình tam giác một xuôi một ngược ở giữa không trung tạo thành một cái đồ án lục mang tinh ngôi sao sáu cánh quỷ dị chính là hình vẽ lục mang tinh này dùng máu tươi của hắn tại trong hư không vẽ ra không biết lúc nào hắn đã cắn nát đầu ngón trỏ hai tay chính mình đáng sợ hơn chính là thân hình tiền lỗi ban đầu tròn vo tại trong quá trình vẽ ra cái lục mang tinh này vậy mà nhanh chóng khô quát lại toàn bộ người phảng phất đều giống như bị rút sạch hắn điên rồi ư đây là tinh huyết ư hắn vậy mà bước ra tuyệt đại bộ phận tinh huyết bản thân để hoàn thành một cái lục mang tinh như vậy cái kia là vật gì Anh Lạc Hồng muốn ngăn cản tiền lỗi, nhưng vào lúc này một cỗ lực lượng đột nhiên rơi vào trên người nàng, làm nàng có loại cảm giác sợ hãi, toàn thân lỗ chân lông co rút lại mãnh liệt. Bên tai của nàng truyền đến âm thanh lạ lẫm, để cho hắn làm đi, không có nguy hiểm. Anh Lạc Hồng hoàn toàn có thể khẳng định cái âm thanh này cũng không phải một vị cường giả nào trong học viện. Hơn nữa giờ khắc này nàng phát hiện mình thậm chí ngay cả năng lực di động cũng không có. Phía dưới sân thi đấu đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tại nháy mắt hoàn thành cái lục mang tinh kia, tiền lỗi phun ra một ngụm máu tươi lập tức đem cái lục mang tinh kia nhuộm thành màu vàng, lục mang tinh màu vàng kim bay tới dưới chân Tiền Lỗi, hắn đốt lên hồn hoàn thứ ba của chính mình, hắn ở phía sau làm lấy những thứ này phía trước va chạm đã toàn diện triển khai, đương lên một tiếng kêu thanh thúy, băng mâu bắn ngược dựng lên, ngay tiếp theo lại để cho đống Thiên Thu lui về sau ba bước, Trịnh Long Giang có chút không hiểu, tại hắn xem ra, song phương trình lệch quá xa, dù là hắn không sử dụng đấu khải, đệ tử năm nhất cũng căn bản không có biện pháp ngăn lại bất luận công kích gì của hắn, thế nhưng là đống Thiên Thu rõ ràng ngăn lại công kích của hắn. Trịnh Long Giang không có dừng lại, sải bước ra, ánh mắt có chút ngưng trệ. Không khí xung quanh đột nhiên biến đổi, phảng phất có một cái bàn tay vô hình bắt được đống thiên thu. Tay phải hắn chém ra giữa không trung, một cái hào quang màu ám kim ngưng tụ mà thành bàn tay to bay nhanh chụp được. Đúng lúc này đống thiên thu có chút ngẩng đầu lên, trong hai tròng mắt lóe ra hào quang màu xanh đậm, dùng thân thể của nàng làm trung tâm, từng vòng hào quang hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Tại sau lưng nàng, một đạo hư ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong hào quang màu xanh đậm. Trịnh Long Giang bố trí xuống khí chàng cường đại lại lập tức trở nên yếu đi. Ngay sau đó, từng đạo vết dạn xuất hiện, khí chàng nhanh chóng biến mất. Đồng Thiên Thu khẽ quát một tiếng, băng mâu trong tay nhấc lên, đâm rách bàn tay màu vàng. Thân đi theo mâu, chui qua bàn tay màu vàng, trường mâu đâm về trước thẳng đến cổ họng Trịnh Long Giang. Một loạt động tác này vô cùng thành thục, một loạt động tác này phát sinh cực nhanh, thế cho nên Trịnh Long Giang đều lắp bắp kinh hãi. Lĩnh vực ư, ánh mắt Trịnh Long Giang ngưng trệ, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ trước mặt, đưa tay chụp vào băng mâu, đồng thời vừa xảy bước bước ra trên người quang mang màu ám kim bành phái mà ra ngang nhiên đem những gợn sóng đi theo chung quanh thân thể đống thiên thu đánh cho sơ xác đương lên một tiếng đống thiên thu tựa như bị chạm điện bay ngược mà ra trực tiếp bị đụng ra hơn 10 thước có hơn ngân văn long ngân thảo quấn quanh tại trên người đều ở đây một cái chớp mắt rách nát rồi băng mâu trong tay cũng giống như vậy nhưng nàng mới vừa rơi xuống đất cũng đã lần nữa bắn ngược mà lên sau lưng đạo quang ảnh tuyết nữ thứ hai dung nhập vào người nàng Đem nàng vừa mới bị đánh đè xuống khí thế lần nữa tăng lên cùng lúc đó lại là một đạo mũi tên màu băng lam bắn tới bên người nàng, đưa tay một chảo bắt lại mũi tên, sau đó lại hóa thành băng màu lam hiên vũ lần nữa dùng ra ngân văn lam ngân thảo, ngân văn lam ngân thảo quấn lên tăng phúc cho nàng, lập tức khiến cho nàng lại lần nữa tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, ngũ vị nhất thể, dung hợp tác chiến. Đồng Thiên Thu là trung tâm ở phía trước năm người, nàng am hiểu cận chiến, cùng Lam Mộng Cầm đồng thời phục dụng băng thần tịnh đế liên. Tại bên dưới Nana chỉ điểm, hiện tại lực lượng của Lam Mộng Cầm rất dễ dàng cùng nàng dung hợp ở một chỗ bên trong đại ngũ hành thần quang của đường vũ cách cũng đã bao hàm lực lượng thủy nguyên tố nàng dùng đại ngũ hành thần quang làm cơ sở hóa thân thành chi thủy mạnh mẽ nhất lại thông qua huyết mạch tinh linh tộc của nguyên ân huy huy tăng phúc lúc này mới tạo thành băng mâu cường đại chui băng mâu thứ nhất phá toái trịnh long giang không có thời gian truy kích chính là bởi vì từ bên trong băng mâu truyền đến hàn ý quá mức mãnh liệt từng tầng hào quang không ngừng từ trên người đống thiên thu lan tràn ra bao trùm hướng thân thể trịnh long giang đúng vậy đây chính là lĩnh vực lúc đống thiên thu được nhiều tăng phúc đã lĩnh ngộ ra đại năng lực mạnh mẽ Tên của lĩnh vực là đại hải vô lượng, bảy giây chiến đấu tiến hành đến bây giờ mới đi qua bảy giây. mắt thấy đống thiên thù lần nữa đánh về phía chính mình, Trịnh Long Giang đã có kinh nghiệm lần trước, cũng không có lại nhanh đón hướng đống thiên thù. hắn đột nhiên bước ra một bước phía bên trái, một cước đạp mạnh, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lam Mộng Cầm nơi xa đã bị bay lên dựng lên. giữa không trung, anh lạc hồng lóe lên, đem Lam Mộng Cầm bị chấn người lên không trung tiếp được, thân ảnh lại lóe lên, đã đến nơi xa xa. chỗ lúc trước Lam Mộng Cầm bị đánh bay dưới mặt đất toát ra cỗ khí lưu kinh khủng tựa như cự long sệt qua nếu như lam mộng cầm chính là ở chỗ này không thể nghi ngờ sẽ bị lập tức cắn nuốt thân thể trịnh long giang lóe lên đưa tay phải ra đem băng mâu của đống thiên thu lịch ra trên người hồn hoàn hào quang lập lòe hắn đột nhiên hướng bốn phương tám hướng oanh quyền ra toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động đại hải vô lượng lập tức phá toái đống thiên thu kêu lên một tiếng đau đớn ngã vật xuống thân thể trịnh long giang lại lói lên thò tay bắt ra một cái đại thủ màu ám kim bắt lấy thân ảnh đường vũ cách vừa mới một lần nữa hiện ra Hào quang màu ám kim lập loè áp chế được đại ngũ hành thần quang của Đường Vũ Cách không ngừng co rút lại. Nếu có nhất tự đấu khải nói không chừng Đường Vũ Cách còn có thể ngăn cản trong chốc lát. Nhưng bây giờ nàng liên tục bạo phát hai lần, vừa không có đấu khải hộ thân, mắt thấy sắp ngăn cản không nổi rồi. Nguyên Ân huy huy phẫn nộ quát một tiếng, phát ra từng đạo lôi đình cự đại hướng đại thủ màu ám kim vào tới. Nhưng mà ai biết Trịnh Long Giang ngẩng đầu từ trong mắt bắn ra hai đạo hào quang màu tím. Nguyên Ân huy huy kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay cả luân hồi chi nhãn cũng không có thể sử dụng ra, người liền ngất đi. Đại thủ màu ám kim của Trịnh Long Giang nắm chặt, trực tiếp đem đường vũ cách vứt cho anh Lạc Hồng. Trong chốc lát, hắn liền đánh bại ba gã đồng đội của đối phương. Ba người này cũng là ba sức chiến đấu chủ yếu của ngũ vị nhất thể dung hợp kỹ. Đồng Thiên Thu cần phải đồng bạn không ngừng mà trợ lực mới có thể trở nên cường đại. Trịnh Long Giang tự nhiên cũng có thể chính diện đánh bại nàng, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không muốn nhiều khó khăn. Lúc này mới trôi qua 10 giây, thân thể Trịnh Long Giang hơi cong, hai tay đột nhiên đánh ra trên mặt đất tiếng oanh cực lớn nương theo lấy mặt đất dạn nứt một cỗ tràn trề hồn lực cường thịnh khủng bố cứ thế mà xông lại đánh bay đống thiên thù thân thể trịnh long giang thì tựa như đạn pháo theo sau lực chấn động cường đại lao ra một quyền oanh kích thẳng đến lam hiên vũ trịnh long giang oanh ra một quyền này mang ra từng trận tiếng rít quả đấm của hắn còn chưa tới lam hiên vũ liền đã có cảm giác mãnh liệt hít thở không thông bên trong ngực vòng xoáy huyết mạch kịch liệt xoay tròn muốn phóng xuất ra long thần biến đúng lúc này sau lưng lam hiên vũ truyền đến cỗ lực lượng cường đại tiếp theo trong nháy mắt Lam Hiên Vũ bị vung ra, một đạo thân ảnh cường tráng xuất hiện ở vị trí lúc trước của hắn, cũng là oanh quyền ra oanh lên một tiếng. Thân ảnh cường tráng kia liên tiếp rút lui ba bước, trên mặt đất lưu lại ba cái dấu chân thật sâu. Trịnh Long Giang cũng ngừng lại, hắn nhìn một lát hữu quyền của mình, phía trên lại xuất hiện mấy vết máu. Đạo thân ảnh kia thân cao vượt qua 2,5m, toàn thân được bộ lông màu vàng bao trùm lấy, thân hình như cự viên, hai tay cực kỳ tráng kiện, thân thể cường tráng vô cùng. Một đôi trong mắt lóe ra hào quang tinh hồng, răng nanh lộ ra. Dưới chân nó có vòng quang mang màu vàng, bên trong hào quang ma văn cực kỳ phức tạp. Một vòng quang mang màu vàng này đường kính chừng 5 mét, hết sức bắt mắt. Cái đạo thân ảnh này chính là kim bàn tử phóng to. Tiền lỗi đã biến mất, hoặc là nói giờ khác này hắn đã hòa làm một thể cùng kim bàn tử rồi. Kim bàn tử đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Trịnh Long Giang vậy mà cảm giác được hô hấp của mình ngừng trệ, có loại cảm giác huyết mạch bản thân bị áp chế. Phải biết rằng Trịnh Long Giang làm cho mình trở nên cường đại, không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, huyết mạch đã sớm biến dị lúc này huyết mạch của hắn lại còn là nhận lấy ảnh hưởng, có thể coi là như thế mới biết cái này uy lực lớn cỡ nào. Trường mâu lạnh như băng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến trên đỉnh đầu hắn đâm tới. Mà hoàng kim bỉ mông ở chính diện cánh tay trắng kiện tại hai bên thân thể nâng lên, một cái lưỡi dao màu vàng sắc bén bắn ra, hóa thành móng vuốt sắc bén khủng bố đánh tới trịnh long giang. Một quyền đánh bay đống thiên thu, ánh mắt trịnh long giang ngừng chạy, đột nhiên đánh về phía hoàng kim bỉ mông, hai cái thân thể cường tráng lập tức đụng vào nhau, từng tiếng kịch liệt nổ vang, vang vọng toàn trường. Quang mang màu vàng cùng màu ám kim không ngừng bộc phát bắn ra. Tại bên cạnh bọn hắn, thân ảnh màu băng lam không ngừng thoáng hiện, lần lượt nhảy vào công kích, lần lượt lại bị bắn bay. Trên khán đài đám thầy trò ngoại viện bọn họ cũng sớm đã nói không ra lời. Trịnh Long Giang cường đại, lúc hắn phóng xuất ra tam tự đấu khải của bản thân, tất cả mọi người cũng đã cảm nhận được. Thế nhưng mà năm Nhất cường hãn lại ngoài ngoài ý liệu của tất cả mọi người. vô luận là ngũ vị nhất thể dung hợp kỹ hay là tiền lỗi đột nhiên biến thân đều làm người ta giật mình. Bọn hắn rõ ràng chính diện chặn lại thế công hung mãnh của Trịnh Long Giang, thời gian đã qua 20 giây rồi. Dùng tính cách của Trịnh Long Giang chưa bao giờ sẽ làm cho mình ở vào trong nguy cơ này. Hồn hoàn thứ bảy của hắn rút cuộc thoáng hiện, thân thể nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt hắn cũng đã hóa thân thành đại lực ma viên cao 10 mét, một quyền oanh ra. Thiên địa rung động lắc lư, băng mâu của đống thiên thu lần nữa phá toái, trên người quang mang màu lam thối lui. Nàng bị bắn ngược dựng lên, được anh lạc hồng từ khâu trung tiếp đi, người thứ tư bị loại. Lúc này tình huống vượt quá dự kiến của tất cả mọi người xuất hiện lần nữa. Đối mặt với Trịnh Long Giang thể hiện ra võ hồn chân thân, Kim bàn tử tựa hồ bị kích phát ra hung tính. Trên người kim quang lập tức tăng vọt, một đạo quang mang màu vàng bỗng nhiên rút lên. Cái kia hoàn toàn là do quang ảnh hư ảo ngưng tụ mà thành, như trước là bộ dáng kim bàn tử, thế nhưng mà trong khoảnh khắc đó, đúng là hành chứng đến cao vượt qua 30 mét. một trưởng đập xuống, thẳng đến đại lực ma viên. Trên khán đài nơi hẻo lánh, Nana im lặng ngồi ở chỗ kia, chứng kiến trận đấu này nàng không khỏi có chút nhíu mày tinh thần lực tiền lỗi đúng là vẫn còn yếu đi một ít cũng không thể hoàn toàn khống chế hoàng kim bỉ mông vừa mới thức tỉnh nếu như chỉ là chiến đấu cho dù là đối mặt đối thủ ở trạng thái võ hồn chân thân nương tựa theo huyết mạch vĩ cổ cường đại vừa mới thức tỉnh kim bàn tử cũng có thể duy trì càng lâu nhưng lúc này hắn đem chi lực huyết mạch bản thân thoáng một phát bạo phát ra dĩ nhiên là kiên trì không nổi nữa rồi oanh lên một tiếng một màn rung động xuất hiện trịnh long giang cường đại như vậy thân hình khổng lồ cao tới mười mét lại bị một tát này trực tiếp đánh ghim vào mặt đất nửa người trồi xuống dưới mặt đất nhưng mà sau khi phát ra cái một kích này kim bàn tử lập tức ưỡy oải. bộ lông màu vàng trở nên ảm đạm tiền lỗi tiểu tụy đặt mông ngồi dưới đất một cây kim văn lam ngân thảo xuất hiện lập tức quấn quanh tại hông của hắn đưa hắn kéo ra phạm vi chiến đấu anh lạc hồng từ trên trời giáng xuống túm được tiền lỗi kéo đi lúc này vị viện trưởng ngoại viện này biểu lộ thập phần cổ quái nàng biết mình chỉ sợ phải một lần nữa tiến hành ước định đối với đệ tử bảo bối hắn chính diện cứng rắn đối đầu ngăn lại trịnh long giang vượt qua mười giây vô luận hắn là làm sao làm được đây đều là sự thật mập mạp này còn chưa đến tứ hoàn lực bộc phát của hắn thật sự là kinh người hai tay Trịnh Long Giang mãnh liệt khẽ chống trên mặt đất mặt đầy bụi đất mà nhảy đến trên mặt đất biểu lộ cũng có chút cổ quái bị một đám niên đệ học mỗi năm nhất bức bách đến trình độ này hắn quả thực cảm thấy có chút mất mặt tuy rằng hắn cho tới bây giờ đều không quá để thể diện trong lòng nhưng dù sao nơi đây đang tại trước mặt tất cả ngoại viện Trịnh Long Giang có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lam Hiên Vũ niên đệ bao lâu thời gian rồi chính mình khẳng định là thắng đối phương chỉ còn lại một người Lam Hiên Vũ. Kết quả trận đấu đã không hề lo lắng, thế nhưng là mình tại sao thắng mà lại không thống khoái như vậy? Lam Hiên Vũ tỉnh táo mà đếm lấy, 32 giây, 33 giây, 34 giây. Trịnh Long Giang lại dùng một giây để nói nhảm ra, chưa nhận thua ư? Lam Hiên Vũ nói một tiếng, không nhận, vì huynh chưa thắng. Trịnh Long Giang cũng không muốn lại tốn thêm thời gian, hắn vừa xảy bước ra, thẳng đến Lam Hiên Vũ mà đi. Trịnh Long Giang rất thích cái cảm giác này mà nói, ta đây cũng sẽ không khách khí, nhưng vào lúc này hắn chứng kiến, Lam Hiên Vũ giơ lên tay phải của mình Cùng lúc đó, chỗ bộ ngực hắn, một tầng hào quang màu sắc rực rỡ đột nhiên lan tràn ra, lân phiến bảy màu bao trùm toàn thân, lại để cho cả người hắn đều trở nên sáng lạn hơn. Lại là chuôi đại kích màu ám lam ư? Vô dụng thôi, coi như là chuôi đại kích kia có thể bỏ qua phòng ngự. Nhưng tại sức mạnh tuyệt đối của chính mình, chuôi đại kích kia căn bản cũng không có thể có thể cận thân, dãy dụ còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Ở từ xa cũng có thể sử dụng hồn kỹ chụp chết hắn, hắn chẳng lẽ không hiểu được ư? Trong nội tâm Trịnh Long Giang sinh ra những thứ nghi ngờ này nhưng dưới trong nháy mắt hắn liền phát hiện không đúng. Trong tay Lam Hiên Vũ đúng là xuất hiện một kiện vũ khí, nhưng cũng không phải đại kích mà Trịnh Long Giang quen thuộc, mà là một thanh pháp trượng. Một thanh pháp trượng toàn thân màu bạc, đỉnh pháp trượng có một khối bảo thạch trong suốt. Lam Hiên Vũ vốn nghĩ triệu hồi ra Thiên Thánh Liệt Uyên chính mình để tiến hành liều đến cuối cùng, nhưng ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị phóng xuất Thiên Thánh Liệt Uyên kích, bên tai của hắn vang lên một cái âm thanh quen thuộc. Cẩn thận cảm thụ cảm giác loại trăm phần trăm năng lực khống chế này đi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền đã mất đi khống chế đối với thân thể nhưng có thể rõ ràng mà cảm nhận được mỗi một phần bản thân biến hóa, bảo thạch trên đỉnh ngân sắc pháp trượng lập tức biến thành màu xanh, trong nháy mắt, một đoàn thanh quang nở rộ tại trước người Lam Hiên Vũ, hắn lập tức bay ngược mà ra, đại thủ màu ám kim kia lập tức đuổi theo, tiếp tục chụp vào hắn. Đúng lúc này pháp trượng trong tay Lam Hiên Vũ lóng lánh quang mang ba màu, một đoàn quang mang ba màu hướng ra phía ngoài, màu băng lam cùng màu đỏ được phong thuộc tính tăng phúc điên cuồng xoay tròn. Tại trong quá trình biến hóa, băng cùng hỏa không ngừng mà va chạm, phát sinh biến chất Cuối cùng hóa thành một đạo hào quang hơi yếu bắn ra, phốc một tiếng vang nhỏ, đại thủ màu ám kim cực lớn bị đâm thủng. Đạo hào quang hơi yếu kia lập tức đã đến trước mặt Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang chỉ cảm thấy làn da chính mình dường như sẽ bị xuyên thấu, hắn sợ tới mức chở mình bay nhanh né tránh. Nhưng trên người hắn vẫn là lưu lại một đạo vết máu như sợi tơ. Đây là cái gì? Trịnh Long Giang rõ ràng có thể cảm giác được thực lực Lam Hiên Vũ chẳng qua là cùng loại với trạng thái võ hồn dung hợp kỹ mà thôi, tối đa cũng chính là tiếp cận cấp bậc thực lực ngũ hoàn. So với cùng tu vi của hắn còn cách xa vạn dặm, nhưng Lam Hiên Vũ công kích lại rõ ràng có thể uy hiếp được an nguy của hắn. Lam Hiên Vũ giải quyết xong uy hiếp, rơi tại nguyên chỗ, hắn đem ngân sắc pháp trượng trong tay vẽ một vòng trên không trung. Lập tức tất cả mọi người nhìn thấy khí lưu trong không khí nhàn nhạt, nhạt màu lam, màu đỏ, màu xanh hướng hắn hội tụ mà đi tới. Quang mang ba màu vờn quanh, pháp trượng điểm về phía trước, khí lưu màu xanh điên cuồng mà lượn vòng đứng lên, khí lưu màu lam cùng màu đỏ khí lưu bị hấp thu ở trong đó. Khí lưu màu lam cùng màu đỏ được khí lưu màu xanh kéo lên, lập tức liền xoay chuyển với tốc độ khủng bố khiến mắt thường cũng khó phân biệt, để cho các sư phụ khiếp sợ nhất chính là, dưới tình huống hai loại nguyên tố băng cùng hỏa tự ý dung hợp, rõ ràng không được ổn định, chỉ có hào quang đang tụ tập hướng vào phía trong, cái này đương nhiên không phải Lam Hiên Vũ chính mình khống chế, nhưng hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được toàn bộ quá trình khống chế, đó là làm đến từng cái chi tiết nhỏ nhất, tỉ mỉ, tất cả nguyên tố đều phảng phất là nhất thể cùng bản thân hắn, tổ hợp kỹ ba nguyên tố uy lực lại có thể đạt tới như thế ư, phốc lên một tiếng lại có một đạo hào quang gần như không màu bắn ra, so với đạo hào quang lúc trước kia càng thô to hơn, tốc độ nhanh vô cùng, mọi người chỉ thấy không gian hơi bị bóp méo, cái hào quang gần như không màu kia liền đã đến gần Trịnh Long Giang, Trịnh Long Giang lần này không có né tránh, dùng quyền oanh ra, mặt ngoài nắm đấm đã hoàn toàn biến thành màu vàng nhạt, phanh lên một tiếng, âm thanh giống như pháo hoa nổ tung xuất hiện tại trên nắm tay Trịnh Long Giang, cánh tay Trịnh Long Giang bị tạc rơ cao lên, mặt ngoài nắm đấm rõ ràng có máu, tại bên dưới trạng thái võ hồn chân thân, da của hắn bị cắt ra chính là là hỏa cùng băng đồng loạt cắt ra. sau khi hai loại nguyên tố này đụng ở trên da dẻ của hắn, rõ ràng còn va chạm lẫn nhau, sinh ra liên tiếp âm thanh như roi quất. tay đứt ruột sót, trịnh long giang lúc này đau nhức đến triệt nội tâm. hắn cung quyết vận chuyển hồn lực để trục xuất băng hỏa chi lực khủng bố trên tay mình, phúc lên một tiếng, trong không khí lại truyền tới âm thanh như trước. lần này trịnh long giang cũng không dám đón đỡ rồi. thân thể của hắn lập tức thu nhỏ lại, giải trừ trạng thái võ hồn chân thân, tránh né cái công kích này. thế nhưng là trong không khí không ngừng truyền đến âm thanh phúc phúc. Hắn vội vàng chật vật mà né tránh, hắn đã hối hận rồi, nếu như có thể sử dụng đấu khải, chính mình làm sao phải chật vật như thế. Cái băng hỏa chi lực kia mặc dù có lực xuyên thấu rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể có thể phá vỡ tam tự đấu khải chính mình. Từ trên khán đài nhìn lại, thấy là trước người Lam Hiên Vũ quang mang ba màu lóng lánh, tạo thành một cái vòng xoáy ba màu. Từng đạo hào quang vặn vẹo không ngừng từ trong vòng xoáy hướng bên ngoài phun ra, mà Trịnh Long Giang mặt đối với công kích như vậy lại không ngừng né tránh, không còn dám đón đỡ nữa. Hắn cũng thử muốn đột phá tiến lên, tiếp cận Lam Hiên Vũ thế nhưng là từng đạo hào quang vặn vẹo bắn ra góc độ cực kỳ xảo trá cũng có thể ngăn hắn lại từ bên trong ý nghĩ thậm chí là làm ra dự phán chuẩn xác điều này làm cho trịnh long giang khó chịu suýt nữa thì thổ huyết một màn làm tất cả mọi người trên khán đài trợn mắt há hốc mồm lam hiên vũ vậy mà chế trụ được trịnh long giang đây là cái tình huống gì trịnh long giang giúp cuộc nhịn không được tại trên người hắn hồn hoàng thứ 8 màu đỏ đại biểu cho cấp độ 10 vạn năm giúp cuộc phát sáng lên tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên hắn không có thi triển ra võ hồn chân thân mà là trực tiếp đem hồn kỹ thứ tám phóng xuất ra, cánh tay phải của hắn lập tức bành trướng, cơ bắp hở ra, màu vàng nhạt chói mắt bắn ra. Đột nhiên hư không một quyền oanh ra, trong không khí truyền đến liên tiếp âm thanh trầm thấp. Trước người hắn lại xuất hiện một hắc động, vây quanh cái hắc động kia hiện lên màu ám tím, lực hút cực kỳ khủng bố ngay cả các học sinh trên đài đều có thể cảm giác được rõ ràng. Cuộc thi đấu này sân bãi lớn như vậy, một cái hồn kỹ có thể bao trùm toàn trường, có thể nghĩ uy lực của nó mạnh như thế nào, sẽ cực kỳ khủng bố. Trong lúc nhất thời. Bầu trời đều trở nên có chút hắc ám, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang rung rung rất nhỏ. Hát động chân không, thôn phệ càn khôn, hồn kỹ thứ tám của Trịnh Long giang, mà cũng ngay tại lúc hắn đưa tay oanh ra hồn kỹ thứ tám, đồng thời Lam Hiên Vũ bắn ra từng đạo xạ tuyến vận vẹo lập tức bị dẫn dắt hút vào trong đó, tựa như châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Lam Hiên Vũ tại trước tiên liền làm ra phản ứng, tại trước người hắn vòng xoáy ba màu đột nhiên chuyển hướng xuống mặt đất, đang ở trong lực hút khủng bố truyền đến, lập tức vòng xoáy ba màu bạo phát đầu tiên bộc phát chính là quang mang hai màu xanh lam và đỏ. bọn chúng nổ tung, phóng xuất ra lực xung kích vô cùng mạnh mẽ, mà màu xanh của gió tức thì làm thành tấm bình chứa. thân thể lam hiên vũ lập tức hóa thành một đám khói xanh mờ mịt kích xạ ra, thoáng qua đã tại vài trăm mét bên ngoài. tốc độ cực nhanh, tựa như di chuyển tức thời. đang bị đẩy ra, đồng thời lân phiến bảy màu trên người lam hiên vũ trở nên bóng loáng như gương, dễ dàng mà thừa nhận tất cả lực đẩy. hắn đã ra xa ngoài mép sân thi đấu, hồn kỹ cấp độ mười vạn năm thì như thế nào? cũng phải tác dụng trên người đối thủ mới có thể tạo được tác dụng. dù là một cái hồn kỹ này của chị Long Giang có thể bao trùm toàn trường, đó cũng là khoảng cách đối thủ càng gần, uy lực mới có thể càng lớn. hồn kỹ tổ hợp ba nguyên tố, có thể tiến có thể lui, có thể không có thể thủ. giờ khắc này điều khiển, có thể nói kỳ diệu vô cùng. tay phải lam hiên vũ thò ra, ôm người vào vách tường giữ chặt thân thể của mình, không để cho mình bị hút đi tới. cùng lúc đó, hắn huy động pháp trượng trong tay, lại có một cái vòng xoáy xuất hiện. cái vòng xoáy này thọt nhìn cùng giống lúc trước như đúc. Băng hỏa ở bên trong, gió ở bên ngoài, hóa thành bình chứng ngăn cản trước người. Lần này Hào Quang vận vẹo kia như là phóng xạ không ngừng bắn vào khâu trung, phá hư lấy lực hút cường nại. Dù cho Trịnh Long Giang đã đem thôn phệ càn khôn chuyển sang hướng Lam Hiên Vũ bên này, nhưng mà giữa khoảng cách cả hai xa tới mấy trăm mét, hơn nữa cái Hào Quang vận vẹo kia đang không ngừng phá đi lực hút, trong khoảng thời gian ngắn Trịnh Long Giang cũng không cách nào đem Lam Hiên Vũ hút tới, dự phán chuẩn xác, tinh chuẩn khống chế. Giờ khắc này biểu hiện của Lam Hiên Vũ hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Trịnh Long Giang đột nhiên nhảy lên, đánh tới hướng về Lam Hiên Vũ. Thôn Phệ càng khôn phải triệt để phóng thích hoàn tất, sau đó mới có thể di chuyển. Cái này tương đương với là hoạt động phá toái không gian, với hắn mà nói tiêu hao cũng là rất lớn. Đúng lúc này ngân sắc pháp trượng trong tay Lam Hiên Vũ đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là chuôi đại kích màu ám lam, quang mang ba màu trong không trung lúc trước ngưng tụ lại đều tuôn vào bên trong đại kích kia. Ngay sau đó, Thiên Thánh Liệt Uyên kích liền từ trong tay hắn bay ra, hướng Trịnh Long Giang vọt tới. Thiên Thánh Liệt Uyên kích bắn ra lập tức. Trịnh Long Giang cảm giác linh thức mình kịch liệt nhảy lên một lát. Đến tu vi của hắn bây giờ, đối với dự cảm nguy cơ là cực kỳ mãnh liệt. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như tiếp tục va chạm về phía trước liền có nguy hiểm đến tính mạng. Trịnh Long Giang là người thông minh, hắn hiểu được thời điểm lúc này nhất định phải quyết định thật nhanh. Hắn không có nửa phần do dự, đột nhiên buông ra thôn phệ càn khôn, lóe lên thân liền hướng về xa xa nhào ra đến bên ngoài châm thước. Ngay tại lúc hắn nhào ra, tiếp theo trong nháy mắt, thiên thánh liệt uyên kích tinh chuẩn vô cùng mà vào trong hắc động. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích cũng không có bị Hắc Động thôn phệ, ngược lại lơ lửng tại trước Hắc Động một xích. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích đột nhiên hào quang màu ám lam tỏa sáng, Hắc Động trong nháy mắt co rút lại, cuối cùng bị nó cắn nuốt. Một cái chớp mắt, Thiên Thánh Liệt Uyên Kích ban đầu mặt ngoài ngăm đen đã hoàn toàn biến thành màu xanh da trời sáng lạn. Tiếp theo trong nháy mắt, một vòng quang ảnh màu trong suốt mãnh liệt bắn ra. Xa xa, phương hướng khán đài, tại ở bên trong tiếng vang cực lớn, tường của sân huấn luyện cơ giáp bị trực tiếp đánh thủng, xuất hiện một cái lỗ hồng đường kính thông suốt 30m, một kích chi uy khủng bố như thế, Thiên Thánh Liệt Uyên kích vòng lại mà quay về, trở lại bên trên ngón cái Lam Hiên Vũ. Tại đây trong nháy mắt, lân phiến bảy màu trên người Lam Hiên Vũ lặng yên không một tiếng động biến mất vô tung. Lam Hiên Vũ như đang ở trong mộng, thẳng đến thời khắc này mới từ trong mộng cảnh tỉnh táo lại. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Trịnh Long Giang xa xa kinh hồn bất định. Trịnh Long Giang đang không dám lại tiếp tục công kích hắn. Lam Hiên Vũ nhếch miệng cười một tiếng, "Học trưởng, đã hết giờ rồi." Giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ. Trịnh Long Giang nhìn Lam Hiên Vũ, trợn mắt há hốc mồm. Lam Hiên Vũ sau khi tiến vào sử lai khắc học viện đã thể hiện ra thiên phú kinh người. Tuy rằng hắn hồn lực không mạnh, nhưng hắn cũng có thể đem không thể thành có thể, dẫn theo tiểu đoàn đội chính mình nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà lúc trước hắn chưa bao giờ làm rung động nhân tâm như thế. Nếu như hắn chẳng qua là tại trước Trịnh Long Giang giữ vững được một phút đồng hồ, cũng sẽ không làm cho người khác rung động như thế. Quan trọng nhất là, ở phía sau hơn 20 giây này hắn đã chế trụ Trịnh Long Giang có tu vi bát hoàn. Một kích cuối cùng của hắn thậm chí suýt nữa đả thương Trịnh Long Giang. Đây là thực lực cường đại cỡ nào, nhưng tu vi của hắn mới tam hoàn mà thôi. Dùng tam hoàn áp chế bát hoàn, cái này là tình huống hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cho dù có tự thể võ hồn hợp kỹ thì như thế nào. Đây quả thật là chuyện con người có thể làm được ư. Trịnh Long Giang nhìn trên mặt Lam Hiên Vũ có chút dùng. Bộ mặt hắn hiện tại đã z-zun. Lam Hiên Vũ mới một năm đã như vậy. Hắn về sau lớn lên thì sẽ tới trình độ nào. Lúc này trong nội tâm Lam Hiên Vũ không có phân V� Hắn còn hoàn toàn yên lặng cảm thụ quá trình chiến đấu vừa rồi, không hề nghi ngờ, cái pháp trận kia tăng phúc thật lớn để hắn khống chế ba nguyên tố chi lực. Thế nhưng mà khống chế nguyên tố chi lực này lại cùng có lý giải khác biệt với hắn khi bình thường. Trong lúc khống chế, tất cả nguyên tố sở hữu đều là nghe lời, phục tùng như thế, cho dù là nước cùng hỏa hai loại hoàn toàn trái lại, tương khắc lẫn nhau, cũng là nhu hòa như vậy mà giao hòa cùng một chỗ. Muốn cho chúng lúc nào bộc phát, chúng sẽ bộc phát từ lúc đó. Dễ sai khiến, không có nửa điểm lãng phí, sở hữu tất cả lực lượng đều là áp xúc như thế. Còn có liệu địch tiên cơ, luôn có thể đoán trước hành động tiếp theo của Trịnh Long Giang để làm ra ứng đối tương ứng, lúc này mới có thể mỗi lần biến nguy thành an, căn bản chưa cho Trịnh Long Giang bất luận cơ hội tiếp cận chính mình. Cái này là vượt qua 100% khống chế ư, tuy nhiên thực lực của mình không đủ mạnh, nhưng trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, lại thật sự đối kháng cùng một gã cường giả bát hoàn. Nana lão sư dùng thực tế hướng chính mình đã chứng minh, thực lực một người cường đại hay không, không có quan hệ quá lớn cùng tu vi hồn lực bản thân, Nhưng là năng lực khống chế bản thân càng là cùng một nhịp thở với thân thể. Ở phương diện này chính mình thật sự còn phải cố gắng thêm mới được. Còn có, cái pháp trượng vừa rồi thật sự dùng rất tốt. Thời điểm dùng nó, nguyên tố trong không khí sẽ tự nhiên mà vậy hội tụ tới, như lại đặc biệt nghe lời. Đó là một loại trải nghiệm trước nay chưa từng có. Trên khán đài, Nana yên lặng ngồi tại đó, tại trên người nàng, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có đã xuất hiện cái biến hóa gì. Đúng lúc này Lặng Yên không một tiếng động, tại bên người nàng có một đạo thân ảnh. Ngươi làm như vậy để can thiệp vào trận đấu của chúng ta ư? Nana quay đầu nhìn thoáng qua người đeo cái khăn che mặt Ta chỉ là chỉ đạo cho hắn, hơn nữa cuộc so tài này của các ngươi vốn cũng không công bằng. Huống chi, đệ tử của ta tại sao phải thua? Được rồi, tùy ngươi. Như vậy cũng tốt, ít nhất lại để cho người ta cho rằng Bạch Ngân Long Thương vẫn còn ở sự lai khác là được chúng ta thật sự đoạt lại rồi. Ở bên trong sân thi đấu, anh Lạc Hồng nhìn sân huấn luyện cơ giáp bị thủng lỗ hồng cực lớn, cảm giác nàng là rất bất đắc dĩ nàng chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. nàng xem hướng Trịnh Long Giang hỏi: Thời gian chiến đấu đã kết thúc qua một phút, ý ngươi là sao đây? Trịnh Long Giang có chút dở khóc dở cười, người đã nói như vậy, em còn có thể nói gì nữa đây? Em không biết xấu hổ ư? Trịnh Long Giang đắng chát nói: giữ lời, chắc chắn phải giữ lời. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu nói: rất tốt. Như vậy ta tuyên bố, Nam Nhất Vực Cấp Khiêu Chiến năm thứ sáu đã chiến thắng. Nam Nhất Vực Cấp Khiêu Chiến lấy được thành tích toàn thắng. Lời vừa nói ra, trên khán đài lúc trước còn lặng ngắt như tờ lúc này năm nhất lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu tất cả thầy trò năm nhất đều tựa như điên vậy từ trên khán đài nhảy xuống đi đầu nhảy xuống đúng là Tiếu Khải vị này là chủ nhiệm lớp năm nhất tại thời khắc này không còn có thể giữ vững bình tĩnh nữa rồi hắn nên cuồng mà phóng tới Lam Hiên Vũ một tay lấy ôm lấy Lam Hiên Vũ sau đó ném người hắn lên không trung giờ khắc này trên trận thi đấu đã thành hải dương sung sướng Lam Hiên Vũ bọn hắn hoàn thành hành động vĩ đại mà trong lịch sử sử lai khắc học viện trước đó chưa từng có bất luận thời kỳ nào trước đó của sử lai khắc học viện đều chưa bao giờ xuất hiện qua đệ tử năm nhất một đường chiến thắng học trưởng một mực thắng đến học trưởng năm thứ sáu tại trước khi bắt đầu cuộc tranh tài cuối cùng này Tiếu khải cũng còn có thể gắng giữ tỉnh táo bởi vì chỉ cần thua trận bọn hắn liền không tính đạt được toàn thắng nhưng bây giờ không giống nhau bọn hắn thắng bọn hắn thật sự thắng năm nhất vượt cấp khiêu chiến thắng liên tiếp 5 trận cái kỷ lục này sẽ đem vĩnh viễn mà ở lại trong lịch sử sử lai khác học viện thân là chủ nhiệm lớp hắn cũng tất nhiên sẽ được lưu tên trong lịch sử của sử lai khác học viện đây là vinh dự thuộc về năm nhất là vinh dự thuộc về mỗi học viên năm nhất, cũng là thuộc về Tiếu Khải. Tuy rằng Tiếu Khải cảm giác mình cũng không có làm cái gì, thế nhưng là những hài tử đáng yêu này đều là học sinh của hắn. Điểm này dù là ai cũng không cách nào thay đổi năm nhất thắng, ý vị này là toàn lớp bọn hắn thật sự cùng đi tinh cầu tinh linh xem lễ. Một khắc mỗi người đều rất hưng phấn, Đường Vũ Cách luôn luôn tỉnh táo cũng hưng phấn giật nảy mình, nước mắt không khống chế được từ trong hai con mắt chảy ra. Thắng rồi, bọn hắn thắng, bọn hắn đem hết toàn lực, đem hết vinh dự của đoàn đội, rốt cuộc chiến thắng năm thứ 6 đây là vinh dự trước đó chưa từng có đây là vinh dự của một đoàn đội đây là vinh dự năm nhất nàng chưa từng có hưng phấn qua như vậy hiện tại càng chỉ cảm thấy tất cả đều đáng giá tất cả ủy khuất vây khốn nàng đều đã không coi vào đâu trịnh long giang không có cảm thấy mất mát điểm ấy hắn và hoa lâm hàn không giống nhau hắn đối với thắng thua kỳ thật cũng không quá coi trọng hơn nữa là giật mình giật mình vì biểu hiện của lam hiên vũ ở thời khắc cuối cùng ở nơi này là đại biểu cho thực lực của tam hoàn lúc trước trong trận đấu lam hiên vũ cũng chưa bao giờ thể hiện ra một mặt cường hãn như vậy May mắn chính mình còn có lời 30 miếng huy chương màu tím, cũng coi như an ủi chính mình. Đúng lúc này bên tai hắn lần nữa truyền đến âm thanh Anh Lạc Hồng. Tại trong trận đấu phá hoại sân thi đấu, song phương đều có trách nhiệm, phán các ngươi cùng chung bồi thường, liền định giá 50 miếng huy chương màu tím giao nộp cho học viện, các ngươi mỗi người một nửa. Trịnh Long Giang thất kinh nói, cái gì? Viện trưởng, người không có thể làm như vậy. Em thế nhưng là đệ tử dưới sự lãnh đạo ngoại viện, hơn nữa một cái lỗ hồng cũng không đến 50 miếng huy chương màu tím nha. Anh Lạc Hồng kĩ càng mà nói, Anh lạc hồng thản nhiên nói: Đầu tiên, ngươi đã không tính là học viện ngoại viện chúng ta nữa rồi, ít lôi kéo làm quen đi. Tiếp theo, ngươi có thể hướng các học sinh ở đây hỏi một chút. Chỉ cần có một phần ba người nói, không cần cho các ngươi bồi thường, ngươi có thể không bồi thường. Cứ như vậy đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trịnh Long Giang trợn mắt há hốc mồm, nhìn lại một chút vị viện trưởng này rời đi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình vừa rồi còn nghĩ có thể đạt được 30 miếng huy chương màu tím, đang chưa kỳ vui mừng lại phải bồi thường cũng chỉ còn lại có 5 cái mà thôi. Quá lừa người rồi, sớm biết như vậy mình không bằng trực tiếp nhận thua cho rồi. Viện trưởng đây tuyệt đối là muốn so đo với ta đó nha. Thế nhưng là hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Lam Hiên Vũ bên kia đã sớm không quan tâm đến những thứ này, hắn đã bị đồng bạn vây kín. Đầu đôi Khang chấm dứt, năm nhất giành 5 chiến thắng liên tiếp, trở thành người thắng cuối cùng. Cái này chính là toàn bộ năm nhất cũng có thể tiến về tinh cầu tinh linh xem lễ, mà các lớp khác ai cũng không được đi. Đám đệ tử cấp cao xem năm nhất đang tại hoan hô ăn mừng. Tâm tình đều không quá tốt. Nhưng mà bọn hắn thì có biện pháp gì đây? Ai bảo người ta có một tên lớp trưởng cường hãn, hơn nữa còn là lớp trưởng rất giả hoạt. Trịnh Long Giang đầy bụi đất mà đi ra sân thi đấu, lại được ngay đón bằng một cái ôm ấm áp. Hắn sững sốt một lát nói, ta hiện đã có bạn gái. Xin si không cần chiếm tiện nghi của ta. Sam Ý tức giận nói, ít làm bộ nữa đi. Trịnh Long Giang ra vẻ kinh ngạc mà nói, hả, nguyên lai là lão bà đại nhân, vậy không có vấn đề gì rồi. Nhanh an ủi một chút tâm hồn nhỏ bé của ta đi. Ta thua rất thống khổ nha, sam ý tức giận đẩy hắn ra. ban đầu cảm thấy ngươi có lẽ có chút thống khổ, dù sao thất bại bởi năm nhất là một việc mất mặt như vậy. ban đầu ta cho rằng chỉ có hoa lâm hàn mới có thể làm ra được, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy. hừ, cách đó không xa, hoa lâm hàn căn bản chưa rời đi, vốn ý định quay lại chế diễu hắn, nhưng sau khi nghe được câu này hắn chảy nước mắt mà chạy đi. các ngươi tốt như vậy ư, còn có dùng ý châm chọc ta? còn có, tại sao mình vì quen biết trịnh long giang mà lại thống khổ như vậy? trịnh long giang hắc hắc cười một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, thua thì thua. Dù sao đã có được một đồng huy chương màu đen của Hoa Lâm Hàn rồi. Ta đây không phải cũng đã có tam tự đấu khải rồi ư? Thua bởi niên đệ cũng có thể kích thích bọn hắn phát triển, tính là chuyện tốt. Xa xa, có một người nào đó dưới chân choáng choáng bịch một tiếng té ngã ra, sau đó đứng lên mà chạy như bay. Trịnh Long Giang cười lạnh một tiếng, nghĩ lại ta cũng bị chê cười rồi, Sam Úy nắm chặt tay Long Giang nói: "Đi thôi, chúng ta trở về." Trịnh Long Giang kinh hỉ đáp ứng một tiếng: "Hôm nay ngươi sao lại tốt với ta như vậy?" Sam Uy liếc mắt nhìn hắn, "Tại vì tên đấu khải của ngươi rất dễ nghe, coi như hôm nay ban thưởng cho ngươi đi." Trịnh Long Giang lập tức hưng phấn ôm nàng, ngay tại trên mặt nàng hôn một cái. "Cái gì mà 30 miếng, 25 miếng huy chương màu tím, đã còn quan trọng ư? Không quan trọng, huy chương có thể kiếm lại, lão bà có thể có một cái, chỉ cần nàng cao hứng, những thứ khác đều không quan trọng." Thật vất vả mới từ trong tay đồng bạn dãy dụa ra, Lam Hiên Vũ cũng đã nhận được tin giữ. Lam Hiên Vũ kêu thảm một tiếng, "Cái gì? Ta phải bồi thường 25 miếng huy chương màu tím ư?" Viện trưởng cũng quá nhẫn tâm nha. Tiểu Khải cũng là lông mày nhíu chặt. Em không phải đắc tội điểm gì với viện trưởng đấy chứ. Vừa mới ta đến hỏi rồi, viện trưởng nói cho ta quay về hỏi em, nói em có rất nhiều tiền. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, em chính là thời điểm lúc ra đấu năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư đã cá độ lời một chút mà thôi. Nhưng em đều đến trung tâm trao đổi đặc thù mua đồ hết cho mọi người ăn rồi nha. Tiểu Khải kinh ngạc nhìn hắn. Trung tâm trao đổi đặc thù ư? Mua cái gì? Cái gì ư? Bạo huyết quả này, bạo bạo quả này. Còn mua cho tiền lỗi nham tương quả vạn năm, cho Lưu Phong đệ tử của người một khối thiên thanh đằng vạn năm, mua cho Thiên Thu vạn năm huyền băng tủy. Im miệng ngay, ngươi đi nộp tiền phạt đi. Tiêu Khải xoay người rời đi, một chút cũng không muốn binh vực cho tiểu tử này nữa rồi. Hắn cảm giác mình có tâm tính thiện lương là rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Kia lão sư, ngài không thể đi nha, ngài phải làm chủ cho chúng em. Tối thiểu phải giảm giá đó nha. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. 25 miếng huy chương màu tím có thể mua bao nhiêu thứ tốt? Hú Chi còn phải đưa cho Trịnh Long Giang 30 miếng huy chương màu tím. Tuy nói chính mình lần này thắng 150 miếng huy chương màu tím, nhưng thoáng một phát đã bay mất hơn một phần ba rồi. Đương nhiên lời này hắn là không dám nói với Tiêu Khải, hắn sợ bị lão sư vứt bỏ. Đúng lúc này bên tai Lam Hiên Vũ truyền đến một cái âm thanh hiên ngang lẫm liệt, "Lão đại, đừng khóc, cái tiền này ta trả." Hắn đột nhiên trở lại, nhìn về phía âm thanh truyền đến, chỉ thấy Tiền Lỗi vẻ mặt suy yếu, đang được Lưu Phong cùng Nguyên Ân Huy Huy nâng đỡ đi tới. Hắn đã tỉnh nhưng toàn bộ người đã gầy đi vài vòng, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tiểu tụy. xa thực là tiêu hao quá độ. vừa nói, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm giấy đưa cho lam hiên vũ. lão đại, ta không chịu được nữa rồi, ta phải đi về bế quan khôi phục. ngươi giúp ta đem cái này đến nhận tiền đặt cược, lấy đó mà nộp phạt. vừa nói xong, đầu hắn nghiêng một cái, hắn ngã lệch tại trên bờ vai lưu phong. lam hiên vũ tiếp nhận tờ giấy nhìn lại, lập tức nét mặt của hắn trở nên bắt đầu đặc sắc. những người khác cũng nho nhào gom góp tới, nhìn về phía tờ giấy kia. Ở trên tờ giấy ghi vô cùng đơn giản, năm nhất toàn thắng, một ăn 150. Đặt cược một cái huy chương màu tím, cái quỷ gì đây? Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy nét mặt của mình có chút cứng ngắc, một ăn bao nhiêu? 150 ư? Mập mạp này vậy mà mua chính là năm nhất toàn thắng ư? Trong trung tâm cá độ còn có hạng mục như vậy ư? Chính mình như thế nào cũng không có chú ý đến, hoặc là nói, chú ý tới cũng không cho để ý đến, không nói người khác, coi như là chính bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới thật có thể năm trận toàn thắng cũng không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng xuất hiện loại tình huống hiếm thấy này một ăn 150 cơ đấy. Nói cách khác, tiền lỗi chỉ bỏ ra một quả huy chương màu tím, đã lấy được 150 miếng huy chương màu tím tiền lời. Lam Hiên Vũ cảm thấy tâm tính thiện lương đau đớn, sớm biết như vậy, mình cũng có lẽ đặt cược một chút, cho dù là một hai quả huy chương màu tím cũng tốt. Mập mạp phát tài ư? Lam Mộng Cầm ngơ ngác nhìn xem tờ cá cược, trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm không khỏi có chút ngũ vị tạp trần, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, tên kia tựa hồ đã từng nói qua chờ hắn kiếm tiền sẽ mua cho mình Huyền băng tụỷ vạn năm kia mà. Lúc ấy chính mình chẳng qua là như nghe chuyện cười mà thôi, nhưng bây giờ, nhìn sắc mặt mập mạp tái nhợt, nàng đột nhiên cảm thấy có điểm tâm đau. Đừng nhìn hắn bình thường rất keo kiệt, nhưng đối với chính mình lại đặc biệt hào phóng. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đi tới trung tâm cá độ. Thời điểm hắn từ trung tâm cá độ cầm đi cả vốn lẫn lời là 351 miếng huy chương màu tím, hắn cảm thấy lão sư trung tâm cá độ đã có chút xúc động muốn đánh chết hắn. Không thể nghi ngờ, hắn đã đã trở thành người không được hoan nghênh nhất ở trung tâm cá độ. Khoản tiền lớn này ngoại trừ bồi thường cùng tiền trả trị Long Giang là 55 miếng ra, còn thừa lại 296 miếng. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại là đại phú ông giàu nhất ngoại viện rồi. Tiêu Khải đã tuyên bố ngày mai nghỉ học một ngày. Để cho mọi người thỏa thích cao hứng thoáng một phát, cũng thư giãn một tí. Thời gian tiến về tinh cầu tinh linh ngay tại nửa tháng sau. Sử lai khác học viện tuyệt đối sẽ giữ lời nói, cho dù danh ngạch nhiều hơn rất nhiều, nhưng là nhất định có thể làm được. Bọn hắn đem toàn lớp cùng một chỗ tiến về tinh cầu tinh linh xem lễ.